Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 17 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. chương 121, Tân nhậm giao quang đường chủ. Trong phủ thành chủ, người nào đó chấp Tuấn mỹ mắt to vô tội nhìn đối diện thản nhiên theo dõi hắn tuyệt sắc thiếu nữ. Thanh Thanh, phát hiện Thanh Thanh không có chút mềm lòng xu thế sau, dùng cần công tử thất vọng bĩu môi quyết đoán buông tha cho bán manh hành vi. Thanh Thanh ta sai lầm rồi. Bọc Thanh y cười lạnh thản nhiên nói. Không dám cửu công tử tính toán không bỏ sót làm sao có thể có sai. Thanh thanh ta sai lầm rồi. Dùng cần chút không chú ý đến thiên khuyết thành chủ uy nghiêm trực tiếp xông đến lay mộc thanh y không chịu buông tay. Thanh thanh ta sai lầm rồi. Bên cạnh thị lập bỏ nha đầu hoảng sợ mở to hai mắt sớm đã thành thói quen thành chủ đại nhân lãnh khốc tà mị hung ác nham hiểm tàn nhẫn một mặt đột nhiên xuất hiện như vậy một cái biết làm nũng thành chủ thật sự làm cho người ta có chút không chịu nổi a Xem người nào đó mặt dày mày giản chợp ánh mắt Mộc Thanh Y bất đắc dĩ thở dài, đối mọi người vẫy vẫy tay ý bảo các nàng lui ra. Bọn nha đầu đều nhẹ nhàng thở ra, như lấy được đại xá bình thường liền xông ra ngoài. Ai biết trở thành chủ khôi phục bình thường sau có phải hay không giết các nàng diệt khẩu à? Thanh Thanh, dùng cửu công tử tội nghiệp nhìn Mộc Thanh Y, hoàn toàn không có trước mặt người ở bên ngoài khi phách lãnh khóc. Bọc thanh y thở dài, nếu mày nói cửu ra thỉnh nói cho tiểu nữ tử, người đến cùng muốn làm gì? Trở lại thiên khuyết thành, về tình về lý dung cẩn đều nên tự mình tới cửa thăm mai gia lão thái gia cùng lão phu nhân, nhưng là dung cửu công tử chẳng những không có thậm chí liên phái nhân truyền cái tín để hỏi hảo đều không có. Hôm nay còn cố ý đem nàng một người để ở trong phủ thành chủ, rõ ràng chính là muốn nàng cùng mai thái phu nhân chống lại. Nàng tự nhiên là không sợ mai ra, nhưng là một thanh y thật sự nhìn không ra đến, nàng cùng mai ra chống lại đối dung cần đến cùng có chỗ tốt gì. Hiểu ra, mai ra đến cùng là dung cần thân ngoại tổ ra, nếu dung cần thật sự đối mai ra quá mức việt tình, khó tránh khỏi sẽ cho nhân lưu lại một cái lãnh khốc vô tình ấn tượng. Tuy rằng hiện tại dung cửu công tử ở bên ngoài làm cho người ta ấn tượng cũng không hữu hảo đến chỗ nào đi. Dung cần đỡ một thanh y lưng ghế dựa ngồi ở trên tay vị thản nhiên nói. Không nghĩ làm gì a. Thành Thành muốn nắm giữ trụ toàn bộ Thiên Khuyết Thành, vô luận như thế nào đều là vòng bất quá mai ra. Đã sớm muộn gì đều phải chống lại, hiện tại đối bọn họ như vậy khách khí làm gì? Sớm vài năm ta vừa mới tiếp trưởng Thiên Khuyết Thành thời điểm, ngoại tổ phụ liền ám chỉ mai ra có thể giúp ta, muốn ta đem trưởng quản Thiên Khuyết Thành quyền lợi giao cho bọn họ. Kia lại có cái gì không đối? Nói đến cùng, toàn bộ Thiên Khuyết trong thành cũng chỉ có mai ra cùng Dung cần có quan hệ. Cái kia thời điểm Dung Cần mới năm vừa mới 12, mai ra phải giúp Dung Cần hẳn là chuyện tốt mới đúng. Dung Cần cười lạnh một tiếng nói. Nếu là cái kia thời điểm ta đem quyền lợi giao cho bọn họ, ngươi cho là hiện tại thiên khuyết thành còn có thể tùy vào chúng ta làm chủ sao? Chẳng qua ngoại tổ phụ vài năm nay thân thể cũng không quá hảo, cậu đối này cũng không cảm thấy hứng thú ta liền luôn luôn không để ý đến bọn họ. Cũng chính là theo cái kia thời điểm bắt đầu, ngoại tổ mẫu liền đối với ta tâm tồn khúc mắc ta cũng là theo khi đó mới hiểu được, trên đời này. Cho dù là huyết thống thân nhân cũng là không đáng tin cậy, dựa vào cái gì cũng không như dựa vào chính mình. Mộc thanh y có chút bất đắc dĩ thở dài nói, nói ta như vậy còn nên cảm tà cửu công từ tín nhiệm. Dung cần cười, sung sướng cọ cọ nàng mềm mại sợi tóc cười nói, thanh thanh là không đồng dạng như vậy. Cho nên, người muốn ta chèn ép mai ra. Mộc thanh y hỏi, dung cần ân hừ một chút thản nhiên nói. Tuy rằng này đó ta cũng có thể làm bất quá về sau thiên khuyết thành sự tình phần lớn hay là muốn thanh thanh đến xử trí. Cho nên, lập uy là rất trọng yếu. Chỉ cần thanh thanh có thể hoàn toàn thu phục thất tinh đường, làm theo thiên khuyết trong thành này đó loạn thất bát tao nhân sự quan hệ. Về sau ở thiên khuyết trong thành liền không có người còn dám không tôn thanh thanh ý tứ. Vạn nhất về sau thanh thanh muốn một người đứng ở nơi này, ta cũng yên tâm một ít. Mộc thanh y gật đầu nói ta đã biết. Không thể không nói nàng quả thật bị Dung Cần thuyết phục. Tuy có chút vì hắn cùng mai ra quan hệ lo lắng, nhưng là trên đời này cũng quả thật chẳng phải sở hữu thân nhân đều sẽ thương thân thương ái. Đã Dung Cần lựa chọn buông tha cho bọn họ, nàng cũng sẽ không nhiều lời chút cái gì. Thấy nàng gật đầu, Dung Cần trên mặt tươi cười cũng sáng lạn đứng lên cười tùm tỉm nói kia nhẹ nhàng không thức giận sao. Mộc thanh y cho hắn một cái giả cười. Người nói đi. Dung cần nhất thời có chút ủ rũ, nghĩ nghĩ trước mắt hơi hơi sáng ngời, ôm Mộc Thanh Y nói thanh thanh có muốn biết hay không bản công tử hôm nay làm gì đi. Mộc Thanh Y nhướng mày, cửu công tử muốn nói. Dùng cần cười nói, đâu chỉ là muốn nói, bản công tử có thể mang thanh thanh đi nhìn một cái. Bất quá, ta cũng không xác định thanh thanh có phải hay không thích. Mộc Thanh Y lại cười nói, ta mỏi mắt mong chờ. Dùng cần quả nhiên là nói chuyện giữ lời. Giữa trưa dùng cơm xong sau liền mang theo Mộc Thanh Y một con ngựa phi ngựa ra khỏi thành đi Theo Hoa Quốc đến Tây Việt dọc theo đường đi Mộc Thanh Y tuy rằng cũng học xong cưỡi ngựa Nhưng là đối mặt thiên khuyết thành như vậy phức tạp nấn ná địa hình lại vẫn là bất lực Chỉ phải tùy ý dung cần cao hứng phấn chấn ôm chính mình kỵ thượng cùng con tuấn mã ở núi rừng gian trên đường Tây Việt vốn là nhiều núi rừng, thiên khuyết thành có thể che giấu mấy trăm năm mà không làm người biết, không chỉ có là vì địa thế hiểm yếu ẩn nấp duyên cớ, lại bởi vì chung quanh mấy trăm dặm đều là rậm dạp núi rừng cơ hồ yểu không người yên. Xuyên qua ở núi rừng chung, không phải còn có thể nhìn đến rất nhiều chim bay cá nhảy, dường như hoàn toàn không sợ người bình thường bước chậm. Nơi này hiển nhiên là hoang dại cầm thú nhạc viên, mà không phải người bình thường loại có gan tùy ý đặt chân địa phương. Nhưng là cưỡi ngựa mang theo một thanh y dung cẩn lại hiển nhiên chẳng phải tầm thường nhân loại Một thanh y luôn luôn tổng cảm thấy dung cẩn như là một thanh sẽ làm bị thương nhân thương mình kiếm. Nhưng là đến nơi này nàng mới hiểu được cái gì là chân chính tuyệt thế danh kiếm thản nhiên xuyên qua ở núi rừng trung dung cẩn liễm đi ngày xưa ngụy trang, cả người liền dường như một phen đẫm máu ngang trời tuyệt thế danh kiếm. Liền ngay cả chung quanh phi cầm mãnh thú thấy cũng tránh không kịp e sở cho bị giết khí gây thương tích. Tựa vào dung cẩn trong lòng, một bên thưởng thức hai bên cấp tốc lui về phía sau phong cảnh, mộc thanh y ở trong lúc miên man suy nghĩ chậm rãi đã ngủ. Dung cẩn một bên dục ngựa mà đi, một bên cúi đầu nhìn đến tựa vào chính mình trước ngực đã ngủ say tuyệt mỹ thiếu nữ, lãnh khóc tuấn mỹ dung nhan thượng gợi lên một tia thản nhiên mỉm cười. Như vậy còn có thể ngủ được thanh thanh thật sự không sợ ta sao?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 Mộc thanh y tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình đang nằm ở một chỗ vách núi đen bên cạnh trời xanh mây trắng Bốn phía xanh biếc rừng cây còn có trên cỏ bách hoa nửa rộ Nhưng lại nửa điểm cũng không có ngày mùa thu hiu quảnh Trọng yếu nhất là nằm trên mặt đất nàng cư nhiên còn cảm giác ấm áp Ha ha thanh thanh đã thức chưa Phía dưới tựa hồ hơi hơi chấn động vài cách truyền đến dung cẩn trầm thấp tiếng cười Mộc thanh y có thế này phát hiện chính mình dĩ nhiên là nhà mình ghé vào dung cẩn trong ngực đang ngủ Trên người còn khoác nhất kiện màu xanh nhạt áo choàng khó trách tại đây núi cao đỉnh này tiếp cận cuối mùa thu mùa thế nhưng một chút cũng không cảm thấy lạnh. Vội vàng ngồi dậy đến, vừa mới tỉnh ngủ kiều nhan nhiễm lên một tia thản nhiên dạng mây đỏ. Dung cần xem không khỏi ngần ngơ cúi người ở nàng mi tâm hạ xuống một cái thản nhiên hôn. Thanh thanh đang ngủ thật sự là đáng yêu. Dung cần. Mộc thanh y nghiến răng miến lợi, nề hà là chính nàng không tốt đang ngủ, dung cẩn như vậy tính tình không chiếm tiện nghi quả thực chính là thiên lý khó dung. Tốt lắm, thanh thanh. Vừa tình ngủ liền phát hòa cũng không hảo. Nhìn một cái, được xem. Dung cẩn vội vàng nói sang chuyện khác nói. Dương mắt nhìn lên tuy rằng đã là mùa thu nhưng là trong sơn lâm vẫn như cũ là xanh um tươi tốt chút không thấy tiêu điều sắc. Bọn họ chỗ vừa vặn là một chỗ giống dạng vách núi đen, vách núi đen trên cỏ nở đầy nhất đám nhất đám nhan sắc thay quần áo quốc hoa. Tuy rằng chẳng phải cái gì quy báo giống chính là tầm thường sơn dã hoa nhỏ, nhưng vào lúc này nơi đây xem ra nhưng là so với kia chút chiều chuộng danh phẩm càng có vài phần thú ý. Thật khá, một thanh y nhẹ giọng thở dài. Nàng sinh ở hoa quốc kinh thành, khéo thừa tướng phủ đệ. Cho dù ngẫu nhiên du lịch làm sao từng gặp qua như thế xinh đẹp sơn dã cảnh trí. Không có tình điều tế mài tượng khí, không có đế đô phú quý, xác thực đúng là này một phần hoàn toàn tự nhiên chất phác cảnh trí càng thêm làm cho người ta lưu luyến quên phản. Thấy nàng tích dung cẩn trên mặt tươi cười càng sâu. Đứng dậy đi đến bên cạnh bụi hoa liền, cẩn thận chọn lựa trong đó khai sinh đẹp nhất đóa hoa nhất nhất ngắt lấy xuống dưới. Mộc thanh y đầu tiên là xem dung cần nghiêm cần hái hoa bộ dáng cười mỉm, dung cử công tử kia một thân điệu thấp lại xa hoa màu đen cẩm bào còn có kia tuấn mỹ không phải phàm nhân dung nhan luôn làm cho người ta một loại cùng như vậy dã thú hoa nhỏ nhi không hợp nhau cảm giác. Nhìn đến hắn ngồi sồm thượng hái hoa lại làm cho người ta trong lúc nhất thời hồi bất quá thần đến. Đợi đến dung cần cười tùm tỉm nâng nhất thúc đủ mọi màu sắc đóa hoa hướng nàng trước mặt đi tới. Mộc thanh y mới đột nhiên tỉnh ngộ đi lại hắn muốn làm gì trong lúc nhất thời thế nhưng có chút chân tay luống cuống đi lên. Vừa mới tỉnh ngủ hai chân còn ẩn ẩn có chút run lên mà ngay cả đứng dậy rời đi đều làm không được. Chỉ phải chừng mắt một đôi mắt đẹp cảnh cao hắn không được tới gần. Dung cần lại bừng tỉnh không thấy mặt mang tươi cười đi đến nàng trước mặt đem hoa nhi nhét vào trong tay nàng. Thanh thanh, đẹp mắt không? Đưa ngươi, Mộc thanh y có chút vô thố nâng bó hoa ngẩn người. Chẳng phải không có người đưa qua nàng hoa nhi, nhưng là từng những người đó đưa hoa không chỗ nào không phải là khó gặp hy hi hữu giống, dùng càng thêm tinh xào ngọc bồn hoặc chậu xứ loại tốt lắm, biến thành tự phụ lịch sự tao nhã đưa đến nàng trước mặt thỉnh nàng dám thưởng. Như vậy Thùy Thiện gặp hạn một phen hoa dại nhét vào nàng trong tay cũng là bình sinh lần đầu tiên. Giống như là... Giống như là còn nhỏ thời điểm ở ngoài thành chơi đùa nghe được này tầm thường sơn dã thiếu niên theo đổi tâm nghi thiếu nữ chiếu thư. Nàng từng có lẽ cũng ảo tưởng qua có một cẩm y thiếu niên nâng nhất thúc hoa tươi nhét vào chính mình trong tay, nhưng là kia lại sớm đã là dường như đời trước sự tình. Lúc này cao cao vách núi đen bên cạnh đầy đất hoa tươi nửa rộ. Bên cạnh người là minh mang vân hải. Tuấn Mỹ bất phàm hắc y thiếu niên đem nhất thuốc hoa dại nhét vào nàng trong tay, mặt mang tươi cười nói thanh thanh đưa ngươi. Không biết vì sao, Mộc thanh y đột nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên, có cái gì theo bên trong lẳng lặng chảy ra. Thanh thanh, ngươi làm sao vậy? Xem đột nhiên rơi lệ thiếu nữ, hạc y thiếu niên đột nhiên khẩn trương đi lên, có chút hoảng loạn muốn vì nàng lau đi khóe mắt nước mắt, lại dường như không biết nên làm thế nào cho phải, vội vàng một phen đoạt lấy nàng trong tay bó hoa. Thanh thanh không thích sao ta đây ném xuống cũng được. Thiếu niên tuấn Mỹ đôi mắt có chút ảm đạm, dơ lên thủ muốn đem hoa nhi hướng vách núi đen hạ quang đi. Mảnh khảnh ngọc thủ bắt được cổ tay hắn, mộc thanh y cắn cắn môi giác theo trong tay hắn đoạt lấy bó hoa. Đây là ta, thanh thanh thích không, dùng cần ngây người ngẩn ngơ, xem mộc thanh y cẩn thận đem bó hoa sửa sang lại hảo thật cẩn thận cầm ở trong tay. Dùng cần lập tức lại cao hứng đi lên, thanh thanh thích là tốt rồi. Quát tay, trong bụi hoa một đóa khai chính diễm màu tím nhạt thiểu sổ khúc bay đứng lên, vừa vặn rừng ở dung cẩn ngón tay. Dung cẩn cẩn thận đem hoa nhỏ Nhi châm ở chưa thi phấn trang điểm thiếu nữ tóc đen gian, rất nhanh lại nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, loại này hoa nhỏ Nhi không tích hợp Thanh Thanh. Lần sau ta đưa cho Thanh Thanh càng đẹp mắt hoa Nhi. Hắn Thanh Thanh là thế gian xinh đẹp nhất cô nương, như vậy khéo léo không chớp mắt hoa Nhi quả thật không tích hợp nàng. Thanh thanh càng tích hợp băng thanh ngọc khiết ngọc lan u nhã xinh đẹp hoa lan. Bắt sáng lại sáng, dùng cửu công tử một lần nữa lấy ra một thanh y trong tay bó hoa ở nàng kinh dị trong ánh mắt bay nhanh đem nhất phủng dạ cốc biến thành một cái nhiều màu vòng hoa. Sau đó nhẹ nhàng mang ở tại nàng không có trang sức làm đẹp chính là lấy một căn màu bạc ngẩn người vãn khởi phát gian, vừa lòng cười nói như vậy thì tốt rồi. Thản nhiên tịch dương hạ, xinh đẹp thiếu nữ bạch y như tuyết tóc đen như mây, tinh xảo mà xinh đẹp nhiều màu vòng hoa đội phát gian, tăng thêm vài phần nhan sắc liền dường như trên chín tầng trời rơi vào thế gian tiên nữ. Mộc thanh y ngơ ngác nhìn trước mắt đối với chính mình ôn nhu cười yêu ớt cẩm y nam tử trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hồi lâu không có qua ấm áp cùng mềm mại. Dung cẩn, nếu ta không thương ngươi tất nhiên cũng tuyệt sẽ không yêu tiền nhiệm người nào. Dung cần ôn nhu nhìn trước mắt thiếu nữ, dường như xem hiểu trong lòng nàng suy nghĩ, thân thủ đem nàng ôm vào lòng. Thanh thanh thế gian này trừ bỏ ta, người ai cũng không thể yêu. Mặt trời chiều ngã về tây, rốt cục có người nhớ tới chính sự. Ngươi dẫn ta xuất ra vì xem nơi này sao? Ai nha tâm tình rất hảo đem chính sự cấp đã quên. Dung cửu công tử tươi cười sung sướng nhìn mộc thanh y. Đỡ nàng đứng dậy, Dung cần lại cười nói thanh thanh nắm chặt ta a. Mộc thanh y ngẩn ra, còn chưa có phản ứng đi lại dung cẩn đã ôm nàng nhảy dựng lên nhảy xuống vách núi đen. Bị nhân ôm vào trong ngực, mộc thanh y vẫn như cũ cảm giác được không ngừng hạ trụy cảm giác, nhưng là loại này bay nhanh rơi xuống cảm giác lại bởi vì có một người dựa vào mà chút cũng không cảm giác sợ hãi. Rơi xuống đất thời điểm, còn có chút choáng váng cảm giác nhường nàng tạm thời vô pháp rời đi dung cẩn nâng đỡ. Thuộc hạ chờ gặp qua thành trù. Vài cái trình tề mà nghiêm nghị thanh âm truyền đến, một thanh y ngẩn đầu nhìn phía bên cạnh cách đó không xa bình thường đã sớm cung đứng vài cái mặt hắc y thanh niên nam nữ, vừa thấy liền biết đồng dạng cũng là thiên khuyết thành nhân. Cầm đầu một thanh niên nam tự vẻ mặt đùa cợt nhìn hai người cười hì hì nói thành chủ chúng ta huynh đệ theo sau giữa trưa luôn luôn đợi đến Thái Dương mau lạc sơn, còn tưởng rằng các ngươi không xuống đâu. Một thanh y mặt cười ửng đỏ, hiển nhiên những người này đã sớm biết bọn họ ở mặt trên. Chẳng qua ngại cho Dung Cần tì khí không dám đi lên quấy giày mà thôi. Dung Cần hừ lạnh một tiếng, thản nhiên quét mọi người liếc mắt một cái nói, chờ ta. Ta cho các ngươi đợi sao. Quả nhiên vẫn là rất nhàn thôi. Cầm đầu nam từ sắc mặt nhất thời biến đổi, vẻ mặt đau khổ mệt mỏi ngầm miệng. Thành chủ cái gì tệ nhất ngoạn nhi, liên chỉ đùa một chút đều sẽ lọt vào thành chủ phát rồ trả đũa. Bất quá, mới tới tương lai thành chủ phu nhân tự hồ thì khi tốt lắm bộ dáng à. Thuộc hạ khai dương, gặp qua thành chủ phu nhân. Thuộc hạ chờ gặp qua thành chủ phu nhân. Mộc thanh y bên môi cứng ngắc một chút thản nhiên nói, bảo ta một cô nương là đến nơi. Khai dương dơ dơ lên mi, nhìn về phía bên cạnh dung cẩn. Vừa tới là hỏi thành chủ ý kiến, đương nhiên trong đó cũng không thiếu thành chủ ngươi thế nào còn chưa có đem nhân ra cô nương quải tới tay đầu ý tứ. Dung cẩn quét hắn liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, nghe rõ thanh tốt lắm. Gặp qua một cô nương. Mọi người đứng dậy nói. Mộc thanh y sâu sắc phát hiện so với thiên khuyết trong thành mọi người cho dù ở dung cần cao áp hạ còn có thể tâm tư khác nhau, nơi này mọi người hiển nhiên là nghe lời nhiều. Đối với thành chủ đột nhiên dẫn theo một cái xa là cô nương trở về hơn nữa tuyên bố từ đây hội trở thành thiên khuyết thành thành chủ phu nhân không có chút kinh ngạc cùng bài xích dường như đây là thiên kinh địa nghĩa một nửa. Mặt khác những người này võ công hẳn là đều thực không sai, Mộc Thanh Y tuy rằng nhìn không ra người kia võ không thu vi cao thấp, nhưng là những người này trên mặt thân không chỗ không ở sự thật ra bọn họ đều là tập võ người phẩm chất riêng. Nếu không phải tại đây ưu tĩnh đàn sơn thâm cốc bên trong, Mộc Thanh Y cơ hồ muốn dùng vì bọn họ là vừa vặn theo trên chiến trường xuống dưới tướng lãnh. Đây là cái gì địa phương? Mộc Thanh Y có chút tò mò hỏi, trực giác nói cho nàng, nơi này mới là dung cần quan trọng nhất bí mật. Dung cẩn lôi kéo mộc thanh y hướng phía trước đi đến, một bên cười nói thanh thanh đi qua nhìn xem không lâu đã biết. Mộc thanh y gật gật đầu, một bên không giấu vết tựa đầu thượng vòng hoa lấy xuống dưới. Này nhiều màu vòng hoa là rất đẹp mắt cũng rất thú vị. Nhưng là nếu mang theo đi này ngoạn ý đi gặp dung cẩn rất nhiều thuộc hà trong lời nói, mộc thanh y cảm thấy vẫn là quên đi thương đối hảo. Nhưng là cầm ở trong tay lại không đành lòng tùy tay ném trong lúc nhất thời đã có chút khó xử lên. Dung cần mỉm cười lấy ra nàng trong tay vòng hoa, xoay người đưa cho phía sau một cái hắc y nữ tử, lạnh nhạt nói tìm một chỗ phóng hảo. Là thành chủ, hắc y nữ tử cất cao giọng nói, hai tay nâng vòng hoa dường như kia không phải một cái phổ thông hoa dại biên thành vòng hoa mà là vô giá vương miện bình thường. Nàng cũng không dám nếm thử nếu không cẩn thận đem thành chủ phân phó muốn thả đồ tốt làm hỏng rồi sẽ là cái gì kết cục. Những người khác đồng dạng kinh ngạc nhìn vẻ mặt lạnh nhạt nắm bạch khi thiếu nữ đi về phía trước nhà mình thành chủ. Thành chủ khi nào thì trở nên ôn nhu như vậy. Thành chủ khi nào thì trở nên như vậy săn sóc. Thành chủ, giống như trở nên càng đáng sợ. Bị người nào đó ngược thói quen mọi người chỉ cảm thấy ôn nhu thành chủ đại nhân so với hung thần ác sát bộ dáng càng khủng bố. Bởi vì thành chủ ôn nhu xưa nay đều cho rằng âm mưu cùng làm người ta giận sôi cạm bẫy Bọn họ đều rất sợ ngươi. Mộc thanh y sườn thủ xem bên người dung cần, lại cười nói. Dung Cửu công tử cảm thấy chính mình thực vô tội. Ta chính là ngẫu nhiên thúc giục bọn họ tiến tới một điểm mà thôi, ngắn mùn vài năm thời gian, đem một đám cả ngày không có việc gì chỉ biết là sống phóng túng chờ chết nhân dậy dỗ thành này bộ ráng, bản công tử cũng thực không dễ dàng. Cho nên thời gian càng ngắn, thành quả càng tốt chứng minh này nhóm người quả thật là bị người nào đó cực kỳ tàn ác tra tấn qua. Mộc thanh y lý giải gật gật đầu. Tổng cảm thấy thanh thanh đối hắn có chút hiểu lầm, dung cửu công tử có chút mờ mịt nghĩ. Tổng cảm thấy tương lai phu nhân là bị thành chủ đã lừa gạt đến, thành chủ phu nhân khẳng định không biết thành chủ hiểm ác bộ mặt thật. Đáng thương có một xinh đẹp nhu nhược hồn nhiên thiện lương cô nương muốn rơi vào ma trường. Theo ở phía sau mọi người lại trong lòng yên lặng đồng tình. Xuyên qua hẹp hỏi khe núi thầm nghĩ, trước mắt nhất thời một mảnh mở rộng. Cơ hồ là vùng đất bằng phẳng địa phương Nhường Mộc Thanh Y không thể không hoài nghi bọn họ có phải hay không đã ly khai Tây Việt Tây Nam, đi tới địa thế mở rộng Tây Việt trên biên cảnh. Này tự nhiên là không có khả năng sự tình, cho dù cưỡi thiên lý mã, cũng không khả năng lại ngắn mùn thời gian nội tới Tây Việt biên cảnh. Nơi này chính là một mảnh ở đàn sơn vườn quanh chung tương đối mở rộng bằng phẳng bồn địa mà thôi. Xa xa địa phương vẫn như cũng có thể nhìn đến núi bao bọc bốn phía bộ dáng Nơi này quả thực chính là một cái thiên nhiên tự thành nhất thể thiên địa Tiên tĩnh trên cỏ còn có rất nhiều nghiêu dương thậm chí là ngựa ở thản nhiên rong chơi Xa xa chân núi thu kiến rất nhiều thấp bé phòng ốc còn có rất nhiều mặc màu đen quần áo nhân ở phòng ốc tiền trên cỏ luyện võ Nơi này, mộc thanh y sợ hãi than, dùng cần cười nói Thanh thanh hiện tại biết năm đó trời lạnh khuyết vì sao hội lựa chọn ở trong này thu kiến tiên khuyết thành sao Nơi này là một cái có thiên nhiên bình chướng thế ngoại đào nguyên. Vô luận bên ngoài như thế nào thay đổi bất ngờ thay đổi triều đại, vô luận xuất động bao nhiêu đại quân, nơi này vĩnh viễn đều không thể bị công phá. Chỉ tiếc, Mộc Thanh Y sáng tỏ chỉ tiếc thông minh hơn người thiên khuyết thành đời thứ nhất thành chủ thật không ngờ quá độ ngăn cách nhường thiên khuyết thành không có bởi vì chiến loạn mà hủy diệt lại bởi vì bế tắc cùng không hề ý chí chiến đấu mà dần dần suy sụp. Người ở trong này luyện binh, Mộc Thanh Y nhíu mày nói. Dung cần có chút bất đắc dĩ nhíu mày nói thiên khuyết thành bản thân dân cư không nhiều lắm, ngoại nhân lại không có khả năng tiến vào chỉ có thể là có một ít còn hơn không. Bao nhiêu, dùng cần nâng tay so với ra hai cái ngón tay. Tinh nhuệ năm ngàn, đặc thù thời điểm nhiều nhất có thể triều điệu ra ba vạn. Dù sao thiên khuyết thành cư dân đại đa số đều là tập võ chỉ cần hơi thêm huấn luyện nam đinh cơ hồ đều có thể lập tức lên chiến trường. So với kia chút điều động phổ thông dân chúng mạnh hơn nhiều lắm. Mộc thanh y an ủi vỗ vỗ hắn nói, biết đủ đi, người này huynh đệ trừ bỏ trang u vương bên ngoài, đại khái liên 500 đều không có. Trang u vương cũng chỉ là bởi vì kiến uy đại tướng quân là hắn cậu mới có thể có cơ hội nhúng chạm binh quyền. Tây Việt đế khả một chút cũng không xuẩn, binh quyền toàn bộ chặt chẽ nắm giữ ở chính mình trong tay, hoàng tử nhóm chạm vào đều đừng nghĩ chạm vào, không có binh quyền, lại thế nào ép buộc cũng là bạch ép buộc dung cần ngạo nghệ hừ nhẹ một tiếng nói, nếu xuất kỳ bất ý, bản công từ tam vạn đại quân cũng đủ ở hai ngày trong vòng công phá hoàng thành. Dù sao thiên khuyết thành khoảng cách Tây Việt hoàng thành thật sự là không xa. Không biết nếu nhường Tây Việt lịch đại hoàng đế đã biết năm đó cùng bọn họ thường thiên hà trời lạnh khuyết thiên khuyết thành ngay tại mí mắt mình dưới, sẽ là một cái cái gì biểu cảm. Mộc thanh y không lưu tình chút nào đả kích hắn. Sau đó bị ngự lâm quân cùng hoàng thành phụ cận đóng quân trước sau bọc đánh. Xì, si, đi theo bọn họ phía sau khai dương nhịn không được phun cười, ở bị dung cần hung hăng chừng mắt sau vội vàng cắn nắm tay trốn được một bên. Nơi này kiến trúc cũng không có thiên khuyết thành khảo cứu cùng đồ sộ chính là tầm thường mộc chế phòng ốc mà thôi. Cho dù là tiếp đãi dung cần cùng mộc thanh y phòng ở cũng là giống nhau, chính là hơi chút lớn hơn một chút thôi. Vào trong đại sảnh ngồi xuống, mọi người lại một lần nữa theo thứ tự hướng dung cần cùng mộc thanh y chào. Mộc Thanh Y mới biết được cái kia Hắc Y nữ tử danh gọi Hoắc Thù, dĩ nhiên là thiên khu phó thủ, cho dù là võ công trừ bỏ dung cần bên ngoài ở thiên khuyết thành cũng có thể phái tiền tam, chính là ở thiên khu cùng khai dương dưới, cùng thiên quyền cơ hồ thế lực ngang nhau. Như vậy một cái nữ tử, võ công năng lực tính tình mọi thứ đều ở Mai Ảnh Tuyết phía trên, lại chỉ có thể trở thành phó thủ, cũng khó trách mấy ngày liền khu cùng thiên toàn đều đối Mai Ảnh Tuyết có chút bất mãn. Nhìn đến mộc thanh y đánh giá Hoắc thù, dùng cần chọn hạ mi nói thanh thanh thích nàng. Có thể cho Hoắc thù thanh thanh tùy thân thị vệ, nhưng là so với vô tâm muốn phương tiện một ít. Hồ nháo, mộc thanh y thản nhiên nói. Hoắc thù đã có thể trở thành thiên khu rừng tay, đang ngồi mọi người đối nàng tự hồ cũng thập phần hòa thuận, hiển nhiên năng lực bất phàm. Như vậy xuất sắc nữ tử chính là làm một cái bên người thị vệ cũng là nhân tài không được trọng dụng. Dung cần cũng không để ý nhìn ra Mộc Thanh Y đối hoắc thù thập phần dám hứng thú Liền trực tiếp đứng dậy kêu khai dương đám người xuất môn cưỡi ngựa Lại để lại hoắc thù cùng Mộc Thanh Y Xem mọi người rời đi Mộc Thanh Y có chút tò mò đánh giá trước mắt Y nữ tử Luận dung mạo hoắc thù có lẽ yếu lực thua Mai Anh Tuyết một bậc Nhưng là kia có chút lãnh đạm đã có làm cho người ta cảm thấy thập phần ấm áp Khí chất cũng là Mai Anh Tuyết không kịp Này nhất định là một cái thập phần kiên cường nữ tử Mai anh tuyết có thể trở thành giao quang đường chủ Bằng là nàng là dung cần biểu muội thân phận cùng mai ra làm hậu thuẫn Nhưng là hoắc thù trở thành thiên khu phó thủ Lại quả nhiên là dựa vào chính nàng bản sự trèo lên đến Lúc này một mình đối mặt mộc thanh y hoắc thù nhưng là có chút khẩn trương đi lên Hiển nhiên là không quá minh bạch vị này tỉnh lại Tương lai thành chủ phu nhân lưu lại chính mình cũng không nói chuyện là muốn làm cái gì Hơi hơi nhú nhú mày mới vừa hỏi nói không biết Phu nhân có cái gì phân phó? Mộc thanh y cười mỉm che miệng cười nói, ta cùng dung cần không có thành hôn, hóa cô nương không cần bảo ta thành chủ phu nhân. Hoác thù miễn cưỡng cười cười nói, phu nhân chính là phu nhân. Mộc thanh y nhíu mày có chút nghi hoặc nói, ngươi sợ ta. Không phải hẳn là a mộc thanh y không quá minh bạch tay chói gà không chặt chính mình có thể cấp thiên khuyết thành cao thủ tiền tam hoác thù tạo thành cái gì áp lực. Hoác thù lắc đầu nói, không có chính là... Có chút không thói quen mà thôi. Kỳ thật này tưởng thật không trách hoắc thù thân là nữ nhi ra lại là thiên khu phó thủ nguyên bản hoắc thù hẳn là ở lại thiên khuyết thành hiệp trợ thiên khu quản lý sự vụ hiện tại lại ở trong này cùng khai dương đứng ở cùng nhau. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, mai ánh tuyết xem hoắc thù không vừa mắt. Làm thiên khuyết thành duy nhị xuất chúng nữ tử dung cẩn đối hoắc thù xưa nay so đối mai ánh tuyết tốt một ít. Ít nhất hoắc thù nói chuyện dung cẩn hội nghe, bởi vì hoắc thù nói đều là chính sự. Nhưng là Mai Anh Tuyết cũng không như vậy nhận vì, không biết là cái kia cân không đối, Mai Anh Tuyết nhận định hoắc thù là của chính mình uy hiếp, trăm phương nghìn kế làm khó dễ hoắc thù. Dùng cần trường kỳ không ở thiên khuyết thành, thiên khô tuy rằng thân là thiên khuyết thành cao nhất quản sự thất tinh đường khôi thủ nhưng cũng không tốt thủy ý xử trí Mai Anh Tuyết. Chỉ phải đem hoắc thù đưa đến nơi này đến hiệp trợ khai dương. Bởi vậy, liên kỳ thật cùng dung cẩn áp căn không có gì quan hệ mai ánh tuyết đều như thế đối địch nàng, cũng khó trách hoắc thù ở một thanh y trước mặt thật cẩn thận. Mai ánh tuyết làm khó dễ nàng nàng có thể tới nơi này, mai ánh tuyết còn không có tư cách vào ra nơi này. Nhưng là nếu thành chủ phu nhân cũng xem nàng không vừa mắt, hoắc thù liền thật sự không biết chính mình còn có thể đi nơi nào. Rời đi thiên khuyết thành. Nàng từ nhỏ ở trong này sinh ra nơi này lớn lên, nàng quan tâm nhớ mong nhân đều ở trong này, nàng thế nào bỏ được rời đi. Mộc thanh y cũng là cực kỳ người thông minh, xem hoắc thù lo lắng có quẫn bách thần sắc đột nhiên cảm thấy chính mình ngộ, nhú mày nói, mai anh tuyết làm khó dễ ngươi. hoắc thù có chút kinh ngạc nhìn mộc thanh y, mộc thanh y thản nhiên cười nói, ngươi không cần lo lắng ta bình thường. Không thương ghen. Hoắc thù sừng sốt không nghĩ tới thành chủ phu nhân cư nhiên sẽ như vậy nói chuyện phục hồi tinh thần lại cũng không tùy vào bật cười. Bộc thanh y mỉm cười xem nàng trầm tĩnh lại thần sắc trong lòng thờ dài thật sự là cái hồn nhiên hảo cô nương. Phu nhân như thế mỹ mạo chỗ nào cần ghen. Hoắc thù mặt cười ửng đỏ thấp giọng nói. Nàng nói là thật tâm nói, luận dung mạo chính mình là thúc ngựa cũng cản không nổi phu nhân. Cho dù chính mình là nam nhân cũng sẽ lựa chọn phu nhân như vậy tuyệt sắc giai nhân, trên đời này chỉ sợ còn không có nữ tử có tư cách nhường phu nhân ghen. Mộc thanh y lôi kéo nàng ngồi xuống nói, đều nói không cần phu nhân phu nhân kêu, đều đem ta gọi giả đi. Ta gọi Mộc thanh y, người tùy ý bảo ta Mộc cô nương vẫn là tên lời có thể. Tôn tì có khác vẫn là kêu Mộc cô nương đi. Hoắc thù cung kính nói. Mộc thanh y cũng không để ý, nghĩ nghĩ hỏi, người lúc trước thế nào đi theo thiên khu. Hoắc thù là cái cô nương, hơn nữa nghe nói văn võ đều thông, theo lý sở cũng hẳn là đi theo thiên quyền mới đúng. Hoắc thù thấp giọng nói ta võ công là thiên khu. Đường giáo chủ, thì ra là thế, liên khai dương đều tán người võ công hảo, chắc là thật sự không sai ta. Người khả nguyện tiếp nhận giao quang đường. Ta, Hoắc thù cả kinh hiển nhiên không nghĩ tới một thanh y lưu lại nàng cơ nhiên là nói chuyện này. Tuy rằng phía trước thiên khu luôn luôn muốn phế bỏ mai ánh tuyết, nhưng là giao quang đường dù sao cũng là thất đường chi nhất, chẳng phải thiên khu này khôi thủ nói phế là có thể phế điệu. Ít nhất thiên quyền liền luôn luôn chỉ phản đối ý kiến. Thiên toàn cùng thiên quyền quan hệ tốt nhất thiên quyền không đồng ý thiên toàn tuy rằng đối mai ánh tuyết cũng không ấn tượng tốt nhưng cũng không tốt tỏ thái độ. mộc thanh y nếu mày nói thế nào, không dám sao, hoác thù vội vàng lắc đầu nói, không phải chính là giao quang đường chủ. Mộc thanh y lạnh nhạt nói, người cũng nên biết các người thành chủ tâm tư, mai cô nương không thích hợp vị trí này, tự nhiên muốn đổi khác có năng lực người đến. Người chỉ nói cho ta, người có nguyện ý hay không tiếp nhận giao quang đường, có hay không năng lực làm tốt là được. Hoắc thủ ánh mắt vi tránh, thanh tú dung nhan thượng tránh qua một tia kiên nghỉ. Đứng dậy quỳ một gối xuống trầm giọng nói, thuộc hạ đa tạ một cô nương, tất không dám cô phụ mộc cô nương cùng thành chủ tín nhiệm. Mộc thanh y vừa lòng gật gật đầu, đem nàng kéo đến đồng thời cũng cầm trong tay một khối lệnh bài nhét vào nàng trong tay. Một khối cà vật thể tối đen lệnh bài trên có khắc bắt đầu thất tinh đồ án, trong đó giao quang vị trí kia khỏa tinh tượng được khảm một viên màu tím đá quý tượng trưng cho giao quang đường chủ thân phận. Lệnh bài mặt trái, lấy phong cách khổ xưa chuyện thể viết thiên khuyết hai chữ. Từ giờ trở đi, người chính là thiên khuyết thành giao quang. Hoắc Thủ ánh mắt đỏ lên. Giao quang đa tạ một cô nương đại ân, này nguyên bản là nàng mấy năm trước kia nên có được lại bởi vì mai anh tuyết tham gia mà rơi không. Đối với một cái nỗ lực tiến tới cô nương mà nói, chẳng phải không có chút hủy khuất. Này khối lệnh bài không chỉ có là đối nàng năng lực cùng nỗ lực khẳng định càng làm cho nàng có cùng nàng tùy tùng nhân sóng vai nhi lập tư cách. chương 122, có mắt không chồng, cùng một cô nương tán gẫu một lát thiên, xuất ra liền nhảy trở thành giao quang đường chủ. Mọi người không khỏi đối mộc Thanh Nghi ở thành chủ trong lòng địa vị càng thêm đến tột đỉnh nông nỗi. Bởi vì Hoắc Thù bản thân năng lực cũng nhận đến mọi người tán thành, đối với nàng đột nhiên thăng chức mọi người cũng không có biểu hiện ra gì bất mãn. Ít nhất so với Mai Anh Tuyết, Hoắc Thù tuyệt đối cũng có thực lực trở thành giao quang đường chủ. Chính là đều nhìn về phía Dung Cẩn, tuy rằng Hoắc Thù đã chiếm được đường chủ lệnh bài, nhưng là chuyện này vẫn là thành chủ đại nhân tự mình lên tiếng càng thêm làm cho người ta yên tâm một ít. Dung cẩn thản nhiên lừa mọi người liếc mắt một cái, không hờn giận nói, xem ta làm cái gì Lệnh bài không phải đã cho nàng sao Giào quang, người trước đi theo thanh thanh, cụ thể sự vụ cũng nghe nàng phân phó Hoắc thù cung kính chắp tay nói, thuộc hạ tuân mệnh Dung cẩn vừa lòng gật gật đầu, Hoắc thù hắn coi như là có vài phần hiểu biết Kinh này một chuyện về sau nhất định sẽ đối thanh thanh trung thành và tận tâm Hắn liền thích thông minh lại nghe nói thuộc hạ Thanh Thanh sẽ không võ công, hiện tại lại bắt đầu học cũng đã chậm càng trọng yếu hơn là hắn luyến tiếc Thanh Thanh đưa này khổ cho nên, võ công cao cường trung tâm cấp dưới tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Giao quang chúc mừng, Khai Dương sang sàng cười nói, đã làm Giao quang đường chủ, Giao quang là muốn cùng thành chủ hòa mộc cô nương cùng nhau trở về thành đi. Ở chung hai ba năm, Khai Dương đối hoắc thù ấn tượng cũng không sai. Bất quá này cô nương tuy rằng làm việc thực nỗ lực thực trầm ổn, nhưng là ở trong này lại qua cũng không thật là vui. Khai Dương cũng biết nàng vẫn là muốn hồi thiên khuyết thành. Dung cần gật gật đầu, muốn đi theo thanh thanh nhân tự nhiên là muốn cùng nhau trở về. Thấy thế, hoắc thù trầm tĩnh đôi mắt cũng không tùy vào sáng lượng Khai Dương, người chọn lựa một ít nhân thù xuất ra, giao cho hoắc thù. Quay đầu đi theo cùng nhau mang về. Dung cần phân phó nói. Khai Dương ngẩn ra. Thành chủ là muốn dẫn người ra khỏi thành sao, tiên khuyết thành bản thân liền dễ thủ khó công, trong thành phòng ngự cũng đã đủ vừa lòng, thành chủ yếu nhân tự nhiên là bên ngoài muốn. Dùng cần gật đầu nói, không sai, thành chủ yếu bao nhiêu nhân, dùng cần suy tư một chút nhíu mày nói, một ngàn tinh binh là đủ rồi. Là thuộc hạ phải đi ngay làm, khai dương trước mắt sáng ngời, bay nhanh xoay người mà đi. Chỗ này theo bắt đầu huấn luyện binh lính bắt đầu thành chủ vẫn là lần đầu tiên ra bên ngoài điệu nhân, thực hiện nhiên thành chủ bắt đầu phải có sở hành động. Bọn họ những người này tuy rằng hàng năm lâu cư thiên khuyết thành, đối ngoại mặt không có chút hiểu biết. Nhưng là từ thành chủ nhập chủ thiên khuyết thành sau vẫn là dần dần nổi lên biến hóa. Dù sao đều là người trẻ tuổi, trong không xa xa đều sẽ cất giấu hùng tâm tráng trí cùng liệt hòa. Mấy năm nay xuống dưới, bọn họ dần dần cũng đều minh bạch thành chủ yếu làm cái gì.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 Dung Cần cười nói, tự nhiên là tác dụng lớn, có thể dùng để thường cửu tiêu tiên chi, có thể dùng để khi dễ ngụy vô kỵ, còn có thể mang về kinh thành lấy bị bất cứ tình huống nào. Tức giận liếc trắng mắt, Mộc Thanh Y cúi đầu trầm ngâm một lát, gật đầu nói, đã biết ta sẽ tìm cách an trí bọn họ. Dung Cần cười tuồng tìm nói, vất vả thanh thanh.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 Dung cẩn thản nhiên lườm Hoắc Thù liếc mắt một cái nói: Về sau ngươi muốn phụ trách Thanh Thanh an nguy, không muốn cho ta thất vọng. Hoắc Thù nghiêm nghị nói: Thỉnh thành chủ yên tâm, thuộc hạ thể sống chết bảo hộ mộc cô nương an nguy. Nhận thấy được Mộc Thanh Y bất mãn ánh mắt, Dung cẩn nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình quả thật hẳn là đối thuộc hạ hào một điểm. Vì thế Dung cửu công tử đương nhiên nói: Ngươi nếu là bảo hộ hảo Thanh Thanh, bản thành chủ liền làm chủ đem thiên khu thưởng cho ngươi. T. Nguyên bản ở thân thủ vì dung cần đẩy ra trên vai tóc dài mộc thanh y thủ run lên kéo xuống người nào đó nhất xuống sợi tóc. Thành, thành chủ, hoắc thù nguyên bản bình tĩnh nghiêm nghị dung nhan nhất thời so với thu thập quả táo còn hồng, chân tay luống cuống không biết nên nói cái gì. Chỉ phải bất lực nhìn về phía mộc thanh y, mộc thanh y cười nhẹ nói, hoắc thù, người đi trước việc đi, ta có lời muốn cùng thành chủ một mình đàm. hoắc thù nhẹ nhàng thở ra cảm kích nhìn thoáng qua mộc thanh y phi bình thường chảy thanh thanh dung cần ủy khuất lên án nói đau quá mộc thanh y tức giận liếc trắng mắt nói chuyện với ngươi dài điểm đầu óc thành sao dung cần không hờn giận nàng thích thiên khu bản thành chủ tướng thiên khu thưởng cho nàng nàng không phải nên mang ơn sao mộc thanh y cười lạnh kia nếu thiên khu không vừa ý làm sao bây giờ ngươi còn nhớ rõ thiên khu địa vị so với nàng cao đi mấy năm nay thất thanh đường còn chưa có tạo phản tuyệt đối là vì ngươi đại đa số thời gian không ở thiên khuyết thành Khoảng cách sinh ra mỹ cảm cho nên thiên khuyết thành mọi người còn có thể lừa mình dối người cho rằng bọn họ thành chủ là anh minh thần võ thiếu niên anh tài. Đoàn người trở lại thiên khuyết thành đã là ngày hôm sau giữa trưa. Thành chủ đã khó được ở trong thành, trong thành tất cả sự vụ tự nhiên tránh không được muốn bẩm báo thành chủ. Cho nên một hồi thành dùng qua ngọ thiện, trong thành lớn nhỏ quản sự liền đều tiến đến cầu kiến mai ánh tuyết như thường lui tới giống nhau đi theo thiên quyền thiên toàn đám người đi đến đại điện thời điểm lại bị cửa thị vệ chắn ngoài điện mai ánh tuyết nhất thời tức giận đến sắc mặt đỏ bừng cả giận nói các ngươi đây là cái gì ý tứ thị vệ nghiêm mặt nói thành chủ phù nghị sự trọng người rảnh rỗi miễn nhập làm càn mai ánh tuyết nổi giận nói chuyện to của các ngươi cầu mắt thấy rõ ràng ta là giao quang đường chủ gặp qua giao quang đường chủ hai gã thị vệ vội vàng cúi đầu hành lễ Mài ánh tuyết còn không kịp đắc ý chợt nghe đến phía sau truyền đến thản nhiên giọng nữ nói, không cần như thế. Quay đầu lại, liền nhìn đến thành tựu bị nàng coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hoắc thù mặc một thân màu đen thú màu bạc vân văn quần áo, bên hông lựa chọn giao quang đường lệnh bài, đình đình đứng thẳng ở sau người. Tiểu thù, người đã trở lại. Thiên toàn đầu tiên là vui vẻ, ánh mắt rơi xuống hoắc thù bên hông lệnh bài thượng lại tươi cười dạng rỡ Chúc mừng ngươi tiểu thù. Này vốn nên chính là thuộc loại hoắc thù, hiện tại mới lấy đến cũng đã là chậm quá rất nhiều năm Vài năm nay hoắc thù cũng quả thật là bị ủy khuất thiên toàn bởi vì cùng thiên quyền quan hệ hảo mà vô pháp trực tiếp tỏ thái độ đối hoắc thù cũng có vài phần quý ý hoắc thù chúc mừng ngươi, thiên quyền gật đầu thanh âm mặc dù đạp nhưng là ngữ khí cũng là thập phần chân thành So với Mai Anh Tuyết, hoắc thù mới là chân chính thích hợp thất tinh đường nhân Đa tả, hoắc thù gật đầu nói Ta lệnh bài làm sao có thể ở ngươi nơi này?" Mai Ảnh Tuyết thét to. Hoắc Thù bình tĩnh nói, "Tự nhiên là một cô nương cùng thành chủ ban cho ta." "Ngươi nói bậy, ta mới là giao quang đường chủ." Hoắc Thù trầm mặc ngôn ngữ tiên quyền khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, "Ảnh Tuyết, đừng nữa náo loạn." Mai Ảnh Tuyết phẫn nộ chừng mắt hắn, người cũng hướng về nàng. Tiên quyền đau đầu nhu nhu mi tâm, nói, "Đây là thành chủ Hòa Mộc cô nương quyết định, ngươi còn tưởng náo cái gì?" "Phía trước giáo huấn còn chưa đủ sao?" Không, biểu ca sẽ không đối với ta như vậy. Mai ánh tuyết không tin kêu lên. Nhất định là cái kia nữ nhân, nhất định là cái kia nữ nhân mê hoặc biểu ca. hoắc thù nhíu mày. Mai tiểu thư, một cô nương là tương lai thành chủ phu nhân, mời ngươi phóng tôn trọng một ít. Một cô nương là nàng ân nhân, ai cũng không thể đối nàng bất kính. Ta càng muốn, đây là đang làm cái gì? Tiên khu từ bên ngoài bước chậm mà đến, nhìn đến mọi người nhíu hạ mi nói, đến thế nào không đi vào, đều đứng ở chỗ này làm gì? Tất tinh đường mọi người đối Thiên khu này đại ca xưa nay đều là thập phần tôn trọng, vội vàng xác nhận. Tiên khu ánh mắt dừng ở hoắc thủ trên người, hơi hơi tạm dừng một chút, gật đầu nói, trở về là tốt rồi. Là khôi thủ, hoắc thủ cắn cắn môi giác, gật đầu nói. Thiên khu hơi run sợ một chút, cùng trước kia giống nhau, bảo ta đại ca là tốt rồi là đại ca, tiên khu gật gật đầu, xoay người tiến điện đi. Tiên toàn nhìn xem còn lại thần sắc khác nhau ba người, lắc đầu thở dài. Hỏi thế gian tình là gì? Trong đại điện, mộc thanh y cùng dung cần cũng ngồi ở chủ vị thượng tuy rằng vừa mới bắt đầu đại gia có chút không thích hợp nhưng là ở thành chủ vẻ mặt đương nhiên dưới tình huống, rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi. Sở dĩ không thích ứng là vì bọn họ chưa từng gặp qua thành chủ phu nhân đi. Tiền nhiệm thành chủ sống 6-70 tuổi áp căn liền không có thú qua thê. Có người yên lặng nghĩ, xem lâu thậm chí cảm thấy đây mới là đương nhiên. Dùng cần thản nhiên dựa vào ghế dựa thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, hoác thù nhậm giao quang đường chủ. Mặt khác thiên quyền, thiên toàn, giao quang tam đường, trực tiếp từ phu nhân trưởng quản, minh bạch. Mọi người sững sốt, sau đó cùng kêu lên xác nhận. Đây là nói thành chủ bỗng chốc đem thiên khuyết thành nội chính, tài vụ còn có nguyên bản hẳn là từ giao quang đường phụ trách tình báo đều giao từ tương lai thành chủ phu nhân trưởng quản. Mà còn lại tư đường thiên khô cùng khai dương đều là trưởng quản vũ lực ngọc hành cùng tiên cơ thân phận rơi xuống cũng không minh, hiển nhiên thành chủ vốn định đem thành tựu về văn hóa toàn bộ giao cho phu nhân, chính mình trưởng quản võ công. Chính là, trước mắt năm nay khinh mà tuyệt sắc thiếu nữ có như vậy năng lực sao? Rất nhiều người trong lòng đều không phải không có hoài nghi, nhưng là đã thành chủ chính miệng nói ra chính là không tha làm trái. Về phần thành chủ phu nhân năng lực vấn đề, chỉ có thể lâu ngày thấy nhân tâm. Này hai ngày ở chung, Thiên Quyền cùng Thiên Toàn đối Mộc Thanh Y năng lực sớm đã có nhận thức, mà Hoắc Thù lại đem Mộc Thanh Y cho rằng có ơn chi ngộ đại ân nhân, tự nhiên là đối Mộc Thanh Y càng thêm kính cẩn đứng lên. Tất cả mọi người nhìn ra được có thất tinh đường và vị đường chủ cúi đầu, vô luận như thế nào, vị này tương lai thành chủ phu nhân ở Thiên Khuyết Thành đã đủ vừa lòng thăng bằng gót chân. Nhìn đến mọi người biểu hiện, Dung Cần vừa lòng gật gật đầu nói, ta cùng với Thanh Thanh ít ngày nữa sẽ gặp rời đi Thiên Khuyết Thành, Thiên Toàn, Giao Quang đi theo cùng nhau đi. Thiên Khuyết Thành vẫn là cùng trước kia giống nhau, giao cho Thiên Khô cùng Thiên Quyền. Là thành chủ, khởi bẩm thành chủ Thiên Quyền thỉnh cầu đi theo thành chủ hòa mộc cô nương ra khỏi thành. Thiên Quyền tiến lên một bước cung kính nói, Dung Cẩn chật phía dưới, nhiều có hứng thú đánh giá Thiên Quyền. Thiên Quyền đối Mai Anh Thuyết tâm tư hắn không phải không thấy được chính là rất nhiều chuyện Dung Cửu công tử cũng không biết đi quan tâm thôi. Chẳng qua xem ở cậu trên mặt, không tốt nhường hắn mất đi rồi nữ nhi duy nhất, Mai Anh Thuyết tự nhiên là không thể giết. Nếu Thiên Quyền khẳng nhận trong lời nói tự nhiên là tốt lắm, bất quá hiện tại. Thiên Quyền cũng không muốn sao? Ngươi xác định Thiên quyền kiên định nói thuộc hạ xác định thỉnh thành chủ hòa mộc cô nương thành toàn. Bên cạnh thiên toàn nhìn nhìn chính mình huynh đệ cũng tiến lên chắp tay nói thành chủ thuộc hạ nguyện ý thay thế thiên quyền lưu lại hiệp trợ thiên khu đóng ở thiên khuyết thành. Dùng cần khoát tay nói quên đi thiên khuyết thành cũng không có chuyện gì thiên thư một người lưu lại tự thành nếu là có chuyện gì còn có khai dương ở. Thiên khuyết thành là một cái lánh đời mấy trăm năm thành trì quả thật là không có gì đại sự. Ngược lại là trong kinh thành dự vương phủ sự tình nhiều đến thực, đã có nhân vui tự nhiên cùng hắn sai xử, Dung Cẩn đương nhiên không để ý nhiều mang vài cái. Là thành chủ, mọi người cùng kêu lên nói. Vẫy lui mọi người, Dung Cẩn tâm tình sung sướng nắm một thanh y hướng ngoài điện đi đến. Dung Cẩn tính cách lạnh lùng nhưng là trên bản chất quả thật là tràn ngập dã tính cùng thị huyết cho nên thiên khuyết thành chỗ này kỳ thật cũng không thích hợp hắn, hắn cũng không lắm thích. Bởi vậy nhiều năm như vậy, tuy rằng làm thiên khuyết thành chủ, nhưng là dung cẩn lại cực nhỏ trở lại thiên khuyết thành. Một phần nguyên nhân là bởi vì hắn hoàng tử thân phận, một khác bộ phận còn lại là hắn quả thật không thích chỗ này. Bên ngoài thế giới tuy rằng tràn ngập lục đục với nhau cùng tinh phong huyết vũ, nhưng là kia mới thú vị không phải sao. Mỗi lần ở thiên khuyết thành đãi lâu, hắn liền cảm thấy chính mình trong không thị huyết xúc động bắt đầu khó có thể áp chế. Bởi vậy Dung Cần cũng rất khó lý giải năm đó chính như mặt trời giữa trưa trời lạnh khuyết vì sao sẽ đột nhiên rời khỏi tranh giành thiên hạ mà chạy đến loại địa phương này đến sửa một tòa như vậy thành trì Biểu ca, vừa ra cửa điện, đã bị chờ ở bên ngoài Mai Anh Tuyết ngăn cản. Dung Cần liên dương mắt lếp nhìn nàng một cái đều không có theo tay vung lên, rộng rãi tay áo bãi cuốn lấy một đạo kình phong trực tiếp đem Mai Anh Tuyết tảo đến mặt sau đi. Theo ở phía sau xuất ra thiên quyền biến sắc, vội vàng tiến lên tiếp được Mai Anh Tuyết. Đợi đến Mai Anh Tuyết kinh hồn chưa định phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện Dung Cẩn sớm đã lôi kéo Mộc Thanh Y đã đi xa. "Biểu Ca, vì sao muốn như vậy đối đãi?" Mai Anh Tuyết nghiến răng nghiến lợi, cho dù Mộc Thanh Y bộ dạng so với nàng đẹp mắt một điểm thì thế nào, nàng cũng không kém a. Nàng cùng Biểu Ca nhận thức nhiều năm như vậy, Mộc Thanh Y cùng Biểu Ca nhận thức còn không quá bán thâm nhân gian, dựa vào cái gì nữa nàng đứng vững, Thiên Quyền liền buông tay, thản nhiên nói: theo ngày mai bắt đầu ngươi không cần ở đi, ta phụ thượng. Nói đến lần này, Mộc Thanh Y cùng Dung Cẩn rời đi mau cũng là tiện nghi mai Anh Tuyết. Tiên Quyền gia chung chỉ có hắn một người, hắn đi theo đi rồi mai Anh Tuyết tự nhiên cũng sẽ không cần ở làm nha đầu. Ngươi cho là ta thích đi sao? Mai Anh Tuyết tức giận nói: nàng đường đường một cái mai ra đại tiểu thư, cư nhiên bị phạt làm nha đầu. Tiên quyền trầm mặc xem nàng, lắc lắc đầu xoay người đi rồi. Mai anh tuyết ngẩn người mới phản ứng đi lại không đối. Vì sao không cần đi? Biểu ca không phạt ta sao? Tiên quyền thản nhiên nói ta phải đi. Đi, người đi nơi nào, ra khỏi thành đi. Tiên quyền nói, ở thiên khuyết trong thành, ra khỏi thành cũng không ý nghĩa chính là rời đi trong thành mà thôi. Mà là rời đi này trùng trùng vườn quanh đại sơn, đến bên ngoài thế giới đi. Mai anh tuyết biến sắc, biểu ca lại muốn đi. Ta cũng phải đi, đương nhiên chừng mắt Thiên Quyền nói. Thiên Quyền bình tĩnh cự tuyệt yêu cầu của nàng. Ta sẽ không dẫn người đi. Người cũng không được, nói xong, không hề để ý tới Mai Anh Thuyết biến ảo vẻ mặt xoay người hướng thành chủ phủ bên ngoài mà đi. Nhìn trời quyền rời đi bóng lưng, Mai Anh Thuyết sắc mặt trầm xuống. Thiên Quyền chưa từng có cự tuyệt qua yêu cầu của nàng, lúc này đây cư nhiên không chút do dự liền phủ định. Này hết thảy đều là bởi vì Mộc thanh y cái thiên nữ nhân. Tiến thiên khuyết thành thời điểm chỉ có một thanh y cùng dung cần hai người, nhưng là rời núi thời điểm lại biến thành một đám người. Vô luận là dung cửu hoàng tử vẫn là vân ẩn công tử, cũng cho tới bây giờ đều không biết điệu thấp hai chữ nên viết như thế nào. Một ngàn nhân tinh binh tự nhiên không thể mang theo cùng tiến lên lộ, nhưng là có hoắc thù thiên quyền thiên toàn cùng vô tâm đi theo, có khắc 60 người tinh binh sung làm hộ vệ, hành tẩu ở trên giang hồ, như vậy đội ngũ cũng tuyệt đối xưng được với là có thể đồ sổ. Vừa ra thiên khuyết thành bất quá năm sáu mười dạm đó là một cái pha đại thành trì, bành thành Bành thành lấy hoa cỏ tối phụ vang danh trong đó càng lấy mẫu đơn vì tối Tuy rằng hiện nay chẳng phải thưởng mẫu đơn mùa, nhưng là cốc hoa cũng khai có chút nhiên lệ động lòng người Bọn họ này đoàn người nam tuấn Mỹ vô chủ nữ thanh lệ thoát tục vô luận đi đến chỗ nào đều cũng đủ khiến cho mọi người lực chú ý Bởi vậy tiến thành hãy thu lấy được vô số người chú ý ánh mắt cũng không chừng để ý Dung cẩn trên mặt mang theo kia màu bà kim vân vân mặt nạ, màu đen cầm y cổ tay áo cùng cổ áo cũng tú màu vàng vân văn, một bộ sợ người khác không biết hắn là vân ẩn công tử bộ dáng, nhìn đến mộc thanh y liên tục lắc lắc. Dung cửu công tử bản thân không sợ bị nhân khảm cũng không vui nhà mình thanh thanh bị nhân xem. Vì thế còn chưa có vào thành liền không biết theo chỗ nào lấy ra đến một khối màu trắng mạng che mặt che khuất mộc thanh y xinh đẹp dung nhan. Đi theo bọn họ phía sau vài người nhìn nhau cười, hãy còn lắc đầu không nói. Thành, công tử, phía trước đó là bành châu tốt nhất khách sạn mộ hoa lâu, không bằng hãy đi trước nghỉ chân một chút. Đối với bên ngoài hiểu biết nhất vẫn là thiên toàn, vì thế này đó việc vật tự nhiên cũng là giao cho thiên toàn quản lý. Thiên toàn thoạt nhìn tuy có chút tùy tiện trên thực tế nhưng cũng là ngoại thô nội tế, dọc theo đường đi chứa nhiều việc vật đều quản lý thỏa thỏa thiếp thiếp nhưng dung cần thập phần vừa lòng. Dung cần cúi đầu nhìn xem trên mặt có chút ủ rũ Mộc Thanh y, gật đầu nói: "Cũng tốt, còn chưa đi tiến Mộ Hoa lâu, Mộ Hoa lâu trưởng quầy liền đã tự mình đón xuất ra." Bọn họ này đoàn người vừa thấy chỉ biết thân phận bất phàm, trưởng quầy mở cửa việc buôn bán tự nhiên là hòa khí phát tài tự mình nghênh đón khách quý cho thỏa đáng. Hoác thù cùng Thiên quyền cơ hồ đều là lần đầu tiên xuất ra Thiên quyền xưa nay ổn trọng nhưng là bắt mặt gió thổi bất động. Hoác thù lại sớm đã xem hoa cả mắt xem khách điếm cơ hồ làm tràn đầy nhân tò mò nói. Trường quẩy các ngươi này mộ hoa lâu sinh ý cũng thật hào. Trường quẩy cơ hồ thiếu mỹ ánh mắt chắp tay cười nói, nói vậy vài vị đều là nơi khác đến, đã nhiều ngày vừa vặn là một năm một lần phẩm quốc hội, bởi vậy khách nhân liền phá lệ nhiều. Tiểu điếm nghi sinh ý cũng mới có vẻ đặc biệt hào. Kỳ thật bành thành lấy hoa cỏ nổi tiếng hậu thế, lại có hoa thành danh sưng. Một năm bên trong cơ hồ hàng tháng đều có hoa cỏ, tỉ như hai tháng phẩm lan hội, ba tháng hoa đào trương, tháng tư mẫu đơn hội đợi chút. Bởi vậy các nơi du khách cho tới bây giờ không ít, này mộ hoa lâu thân là bành thành tốt nhất khách sạn, tự nhiên buôn bán lời cái vàng bạc mãn bát. Dùng cẩn nhíu mày, nhìn lướt qua thản nhiên nói. Nguyên lai like nay người trong giang hồ đều yêu thích ngắm hoa. Lúc này lâu chung trong đại đường ngồi, có một nửa đã ngoài đều là mang theo đao kiếm người trong giang hồ. Tuy rằng đều là nhân, nhưng là giang hồ nhân sĩ không tầm thường nhà giàu cũng là liếc mắt một cái có thể nhìn ra được đến. Trường quỷ thở dài, lắc đầu nói. Công tử nói không sai, lúc này đây cũng không biết thế nào, đến rất nhiều người trong giang hồ. Tiểu điếm năm rồi một ít khách quen chỉ phải thay đổi nhà khác khách sạn đặt chân. Hơn nữa vị công tử này ngươi lúc đó chẳng phải người trong giang hồ sao Trường quầy trong lòng trung yên lặng châm chọc Bình thường tầm thường dân chúng hơn phân nửa là không đồng ý trêu chọc người trong giang hồ Bởi vậy năm rồi ở nơi này đại đa số đến thường cúc văn nhân nhã sĩ Năm nay lại đổi thành đằng đằng sát khí nhân vật giang hồ Rất nhiều văn nhân không quen nhìn người trong giang hồ tục tầng Cũng không nguyện ý trêu chọc bọn họ tự nhiên cũng liền truyền đi rồi Thú vị xem ra chúng ta đến đúng là thời điểm Dung cần cười nói, tiên toàn gật gật đầu, phân phó nói chúng ta muốn một cái thanh tĩnh đại viện tử. Nói xong, đệ thượng một chương ngân phiếu. Trường quỷ vừa thấy trước mắt đó là sáng ngời, hắn quả nhiên không nhìn lầm này tuyệt đối là khách quý chung khách quý, vừa ra tay chính là 500 lượng ngân phiếu, vội vàng thân thủ tiếp nhận. Không thành vấn đề, vừa vặn còn có hai cái thập phần không sai sân, tiểu nhân cái này liền sai người đi chuẩn bị. Tiên toàn nhíu mày cười nói. Làm cho người ta một lần nữa quét dọn sạch sẽ, đừng làm cho chúng ta không tử trụ không thoải mái. Mặt khác còn có ta nhóm gia thị vệ cũng phải tìm địa phương an bày. Trường Quầy tự nhiên đã sớm thấy được ngoài cửa còn có một đám thị vệ hơn phân nửa không có vào y Nam Tử, do dự một chút hỏi. Không biết quý thị vệ có bao nhiêu người? 60 người. Trường Quầy táp lưỡi, xuất môn bên ngoài mang theo 60 người thị vệ đội ngũ, này đều có thể sánh bằng được với Hoàng Thất Vương gia Hoàng Tử Phô Trương. Vội vàng nói tiểu nhân cái này phải đi làm. Vị công tử này là trước dùng bữa vẫn là về trước phòng nghỉ tạm. Chúng ta mộ hoa lâu thức ăn cũng là nhất tuyệt. Dùng cần cúi đầu nhìn xem Mộc Thanh Y nói vậy trước dùng bữa đi. Trường quầy ân cần đem đoàn người thỉnh đi trên lầu xương phòng. Một bên phân phó một bên trong quầy tính sổ lão bản nương tự mình đi cùng sau chù chào hỏi. Hảo chuẩn bị thức ăn. Cũng không tưởng như thế ân cần đầy đủ thái độ lại nhường ở đây đoàn người phá lệ khó chịu. Chạm vào. Đại sảnh một cước một cái vẻ mặt lệ khí trung niên nam tử hung hăng đem bầu rượu hướng trên bàn nhất tạp cả giận nói trường quầy, ngươi là cái gì ý tứ? Vừa mới bổn đại ra muốn nhã gian ngươi nói không có hiện tại này vài cái tiểu tử đến thế nào còn có? Này, trường quầy sắc mặt cứng đờ, hắn thế nào có thể nói hắn là lo lắng hắn phó không dậy nổi tiền mới nói không có đâu? Đồ không phải trường quầy cẩu mắt thấy nhân thấp, hắn khách sạn mở vài thập niên có thể đem mộ hoa lâu làm thành bành châu thứ nhất khách sạn, tự nhiên có hắn thức nhân ánh mắt. Không nói quần áo như thế nào, này đại hán theo khí độ đến thần thái lại đến bộ dáng, cũng không như là kẻ có tiền. Kỳ thật này đại hán cũng không tất thật sự muốn nhã gian chính là xem nhóm người này nhân người người phong thần tuấn lãng, nhưng này trường quầy vạn phần ân cần khắp nơi cẩn thận khoản đãi, luôn sẽ có như vậy vài người trong lòng bất bình hành muốn tìm trà. Hoắc Thủ cùng Thiên Toàn nhìn nhau liếc mắt một cái, này rõ ràng chính là tìm đến trà. Song Song tiến lên ngăn ở kia trường, cuối cùng đại hán trong lúc đó, Thiên Toàn cười nói, vị này bằng hữu làm gì lớn như vậy lừa giận. Ngươi xem chúng ta nhiều người như vậy, này đại sảnh cái bàn cũng tỏa không dưới không phải. Công tử cô nương trước hết mời đi lên đi. Dung Cần gật gật đầu, như vậy tiểu nhân vật hắn còn không tiếc để ý tới, lôi kéo Mộc Thanh Y sẽ chạy lên lầu kia đại hán bị thiên toàn ngăn lại, đang nhìn nhìn trời toàn vẻ mặt ý cười bộ dáng cùng dung cẩn lãnh đạm mặt tảo đều không có tảo bên này liếc mắt một cái ngạo nghễ càng thêm cảm thấy thiên toàn là ở cười nhạo chính mình. Đi cái gì đi, cái kia tiểu tử là không dám gặp người sao. Còn có này hai cái tiểu nương tử, bộ dạng cũng thật không sai, không bằng đến đại gia uống chén rượu như thế nào. Trong đại sảnh mọi người không khỏi ầm ầm cười ha hà, rơi xuống một thanh y trên người ánh mắt cũng liền càng nhiều. Hoác thù coi trọng lại đó là cái tú lệ giai nhân, nhưng là kia mang theo mạng che mặt cô nương lại rõ ràng càng thêm xinh đẹp động lòng người. Chính là này đoàn người vừa thấy liền biết không dễ chọc cho nên người bình thường cũng sẽ không quá mức làm càn. Nhưng là cái kia đại hán cũng là cái trên giang hồ hiếm thấy linh không rõ hỗn nhân vật hắn vui náo những người khác tự nhiên cũng vui ý xem náo nhiệt. Này đó đều cười to nhân lại không biết dung cần giấu ở dưới mặt nạ bán cuối trong mắt nổi lên sát khí. Mộc thanh y nâng tay ấn xuống muốn động thủ Dung cẩn thản nhiên nói chúng ta đi thôi Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng xoay người lôi kéo mộc thanh y hướng trên lầu đi Mặt sau kia nam tử lại không biết chính mình vừa mới tránh được một kiếp vẫn nhất quyết không tha Đi như thế nào sợ đại gia bất thành đã sợ còn không cho bên người ngươi tiểu nương tử đi lại bồi đại gia uống rượu Nói không chừng đại gia tâm tình hào nguy rồi Xem càng nói càng đắc ý nhân, Thiên Quyền mạnh mẽ nhận thấy được một cỗ lạnh thấu xương sát khí thấp chú một tiếng cầm khởi thiên toàn liền lui về sau đi, đồng thời Hoắc Thù cũng nhảy mà đi xa xa thối lui. Mọi người còn chưa có phản ứng đi lại, trong lúc đó trước mắt bóng đen chợt lóe, vừa mới còn đắc ý rảo giạt đại hán đã bị nhân linh ở tại trong tay, chỉ thấy phía trước đã đứng ở trên thang lầu hắc y thanh niên không biết thế nào đã một lần nữa đến kia đại hán trước mặt, nhìn như gầy yếu tái nhợt thủ lại dễ dàng đem một cái so với hắn cao hơn nhất mảng lớn người vạm vỡ khắp cổ linh lên. Khanh khách Vừa mới còn đắc ý phi phàm nhân lúc này lại chỉ có thể thống khổ dẫy rụa trong cổ họng phát ra khanh khách thanh âm lại liên cầu xin tha thứ trong lời nói cũng nói không nên lời. Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi đưa hắn thả xuống dưới. Kia đại hán chân mềm nhũn trực tiếp ngã ngồi đến thượng nếu không phải cổ còn bị kháp chỉ sợ liền trực tiếp té trên mặt đất. Dung cẩn trên cao nhìn xuống, đạm thanh hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi tưởng uống rượu, công tử ta cùng ngươi uống như thế nào? Nam từ trong mắt dâng ra sợ hãi quang mang, muốn điên cuồng lắc đầu, nhưng là trên cổ kia lạnh lẽo ngón tay lại nhường hắn động liên tục một chút cũng không có thể. Dùng cẩn bên môi câu ra một tia tàn nhận ý cười, khoát tay, quẩy thượng một vò lâu năm rượu ngon liền nhẹ bổng bay đến trong tay hắn. Ở đây mọi người không khỏi kinh giật mình, lăng không nhếp vật. Như vậy tu vi hôm nay hà có thể làm đến không ra mười người. Ở trước mắt bao người, chỉ thấy Dung cần chậm rãi nhất khai nam tử cầm trực tiếp đem một vò rượu chậm gì gì đổ vào nam tử trong miệng. Mặc dù có không ít sái xuất ra, nhưng là đại bộ phận vẫn là bị nam tử bị bắt nuốt vào trong bụng. Như thế nào, hảo uống sao, Dung cần nhíu mày cười nói, tự hồ phát hiện cực kỳ chuyện thú vị bình thường. Tùy tay ném khai không vò rượu, bên cạnh thiên toàn đã rất ánh mắt đưa lên một vò. Thành chủ thực hỏa đại cần phải muốn cho này không hay ho quỷ làm thành chủ bất giận dù sao cũng là chính hắn gây ra không phải sao. Dùng cần tán thưởng gật gật đầu ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt tiếp tục hướng nam từ trong miệng rót rượu. Mặc dù là ngàn chén không ngã rượu quốc anh hùng tại như vậy ngắn mùn thời gian nội bị nhân đổ đi vào một vò rượu cũng là muốn ăn không cần huống chi là hai đàn. Ở dung cẩn trong tay dãy rụa không thể nam từ cũng nói không rõ chính mình lúc này đến cùng là liền như vậy đã chết càng thoải mái một ít vẫn là còn sống chịu tội rất tốt một ít. Dung cẩn tuấn Mỹ trong mắt chớp động chỉ có trong tay hắn nam từ tài năng nhìn đến tàn nhẫn quang mang. Ngô, phóng, buông tha ta. Ta sai lầm rồi. Dung cẩn dường như không nghe thấy bình thường, trong tay không có chút tạm dừng, dường như không đem toàn bộ khách sạn dựa quán tiến nam từ trong bụng thể không bỏ qua bình thường. Nam tử sắc mặt dần dần bắt đầu phát thanh, bị nhân mang theo cổ càng không ngừng quán rượu, vô luận là bụng ít hầu vẫn là ngực không có một chỗ không đau, mắt thấy sẽ không được. Đợi đến dung cẩn rốt cục cảm thấy đủ tùy tay buông hắn ra. Kia nam tử cơ hồ lập tức liền bắt đầu điên cuồng nôn mửa đứng lên. Cơ hồ bất chấp chính mình một bên nôn mửa một bên cả người vô lực bộ dáng, sợ hãi nhìn dung cẩn liếc mắt một cái, nhưng ngả lảo đảo hướng khách sạn bên ngoài chạy đi. Sau lưng, dung cẩn cười lạnh một tiếng. Trong tay áo vài đạo hồng mang xẹt qua, chạy như điên trung nam tử thậm chí bỗng dưng một chút, sau đó lại mọi người nhìn chăm chú hạ ngã xuống đất khí tuyệt. Đỏ sẫm huyết hoa chán được đến chỗ đều là, nếu có nhân đi vào xem trong lời nói, sẽ phát hiện hắn cả người đã bị xem thành mấy khối. Chính là kia đao pháp cực nhanh, vài đạo cơ hồ là đồng thời hạ xuống bình thường, cả người mới bảo trì như thế hoàn chỉnh bộ dáng tu la đao, vân ẩn công tử, có người âm thầm kinh hô. Trong chốn võ lâm chân chính dùng đao cao thủ vốn là không nhiều lắm, mà có thể có như thế xuất thần nhập hóa thủ pháp, làm cho người ta gần như không có thấy rõ ràng suất đao động tác liền chỉ có vân ẩn công tử. Đang nhìn xem kia hắc y nam tử, màu bạc kim văn mặt nạ, màu đen kim văn cẩm y, không ít người trong lòng trung thầm mắng chính mình có mắt không trong thế nhưng không có sớm một điểm đoán được đối phương thân phận. Vô luận là ở dân chúng vẫn là người trong giang hồ trong lòng, vân ẩn công tử đều là rất khó phân chia chính tà. Hắn trước qua phỉ, đem Tây Việt biên cảnh thổ phỉ giết thất thất bát bát, hắn cũng giết qua không ít đại gian đại ác người. Nhưng là đồng dạng hắn giết qua hảo nhân cũng không thiếu. Hướng hôm nay như vậy bất quá là ngôn ngữ mạo phạm liền đau hạ sát thủ lại càng không là chính đạo người trong gây nên. Dùng cẩn đối này lại toàn bộ để ý tiếp nhận hoắc thủ đưa lên khăn tay xoa xoa thủ, liền xoay người hướng cửa thang lầu đi rồi đi qua thanh thanh chính ở chỗ này chờ hắn. Mọi người cũng có chút kinh dị phát hiện càng tới gần kia mang theo mạng che mặt bạch y thiếu nữ, vân ẩn công tử trên người sát khí lại càng đạp. Này lại là như thế nào? Người nào như thế lớn mật chọc vân ẩn công tử đại khai sát giới? Ngoài cửa truyền đến một cái lạnh nhạt mà trầm thấp tiếng cười. Chỉ thấy một cái tử y nam tử đỡ một cái nhu nhược bạch y thiếu nữ từ bên ngoài đi đến. Đi ngang qua kia thượng thi thể thời điểm lại lên một cái lướt mắt đều không có động một chút dường như kia không phải một cái máu tươi đầm đìa người chết, mà là một khối che ở trên đường tảng đá bình thường. Nhưng là bên người hắn bạch y thi thiếu nữ kinh hô một tiếng, càng thêm tới gần hắn trong lòng. Ngụy Vô Kỵ, dùng cẩn hí mắt lạnh lùng xem bước vào trong khách sạn nhân. Ngụy Vô Kỵ cười mỉm, lạnh nhạt gật đầu nói, Vân Ẩn công tử, lại thấy mặt. Chương 123, giang hồ trăm hiểu sinh, Ngụy công tử nguyên bản tránh ở một bên thầm than chính mình không hay ho trưởng quầy bay nhanh chạy xuất ra đối với người làm ăn mà nói ngụy công tử có thể sánh bằng này đó người trong giang hồ trọng yếu hơn ngụy vô kỵ thân là thiên hạ đệ nhất thủ phủ trong tay nắm giữ tài phú vô số kể bình thường nhân vật chỉ cần có thể nhắc lên một tia quan hệ liền đủ hưởng thụ vô cùng không nghĩ tới ngụy công tử hôm nay cương nhiên giá lâm mộ hoa lâu quả nhiên là nhường hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Ngụy Vô Kỵ mỉm cười gật gật đầu, nhưng là đại bộ phận lực chú ý lại vẫn như cũ đặt ở Dung Cẩn trên người. Cùng Vân Ẩn giao tiếp cũng không phải một lần một hai thứ, Ngụy Vô Kỵ thậm chí Vân Ẩn tính cách khó lường, vạn nhất hắn đột nhiên vào lúc này làm khó dễ thật đúng là có chút không tốt thu thập. Không chỉ có trên đời này biết Ngụy Vô Kỵ là cái cao thủ nhân cũng không có mấy cái. Ngụy Vô Kỵ ánh mắt dừng lại ở Mộc Thanh Y trên người, có chút kinh ngạc nhíu mày. Vị cô nương này là mạng che mặt hà kia một đôi mắt tựa hồ có chút nhìn quen mắt nhưng là nhất thời một lát đem ngụy vô kỵ cũng nhớ không dậy đi đến để ở đâu gặp qua cô nương này nhưng là có thể khẳng định này tuyệt đối là một vị dung mạo cực mỹ nữ tử chính là vân ẩn xưa nay đều là độc lai độc vãng bên người đột nhiên hơn nhiều người như vậy thật đúng là có chút kỳ quái dung cẩn hừ nhẹ một tiếng cũng không để ý tới ngụy vô kỵ vấn đề trực tiếp nắm một thanh y trên tay lâu đi. Phía sau thiên quyền ba người đề phong nhìn chăm chăm ngụy vô kỷ. Người khác không biết bọn họ thiên khuyết thành trục cùng ngụy công tử nhưng là tử địch sao lại không biết ngụy vô kỷ sâu cạn. Ngụy vô kỷ có chút bất đắc dĩ thở dài nói, vân ẩn công tử thật vất vả gặp gỡ, liên tình một chén rượu thủy đều phải keo kiệt sao. Tại hà còn tưởng muốn cùng công tử nói chuyện trước đó vài ngày lang nguy tiêu cục sự tình đâu. Trên lầu, dung cần cười lạnh một tiếng nói, một khi đã như vậy, ngươi đi lên đó là... Lầu hai lớn nhất một gian nhã trong gian, bỗng chốc vào cá nhân nhưng lại cũng chút không có chật trội cảm giác. Dùng cần lôi kéo mộc thanh y ngồi ở chủ vị thượng, mắt lạnh xem mặt sau so vào ngụy vô kỷ. Thiên khu thiên toàn cùng hoác thù cũng đi theo ngồi ở hai người hạ thù. Ngụy vô kỷ lắc đầu cũng không soi mói trực tiếp lôi kéo ngàn lăng ở tối phía dưới làm xuống dưới. Về phần đi theo ngụy vô kỷ đi lên hai gã thị vệ lại chỉ có thể ở cửa đứng. Ngụy vô kỵ một bên đánh giá một thanh y, một bên nói sẽ ở Bành Thành nhìn thấy Vân ẩn công tử tại hạ bản không dám kinh ngạc mới là chính là tại hạ không nghĩ tới Vân ẩn công tử, cư nhiên cũng sẽ đối cửu tiêu thiên chi có hứng thú. Dung Cần cười lạnh nói cửu tiêu thiên chi là thiên hạ chí bảo ai hội không có hứng thú. Đừng nói bản công tử, Ngụy công tử phú giáp thiên hạ cũng không vội vàng tới rồi sao? Ngụy Vô Kỵ cười khổ nói, thực không dám đấu giếm cửu tiêu tiên chi tại hạ tình thế nhất định còn tình vân ẩn công tử đi cái phương tiện. Lần trước là nguy tiêu cục hàng hóa tiện lợi là đưa cho công tử lễ vật chỉ cần lúc này đây các hạ không ra tay, sau tại hạ có khác thâm tạ. Không trách Ngụy Vô Kỵ đối dung cần như thế cẩn thận. Vân ẩn công tử ở Ngụy Vô Kỵ trong mắt ấn tượng xưa nay là tổn nhân bất lợi kỳ tùy tâm gây nên cho dù hắn không chiếm được cửu tiêu tiên chi, nhưng là vạn nhất hắn tính tình đến đồng dạng có thể quấy rối nhường ngụy vô kỵ cũng không được đến. Vân ẩn công tử quấy rối bản sự ngụy vô kỵ khả xem như kiến thức qua không ít. từ trước Vân ẩn luôn luôn đều là đan thương thất mã, lại có thể cho thân là thiên hạ thủ phủ cùng tuyệt đỉnh cao thủ ngụy vô kỵ đều đối hắn thập phần đau đầu, có thể thấy được này công lực thâm hậu dung cần không biết theo chỗ nào lấy ra đến một phen chiết phiến lót một tiếng mở ra thản nhiên phiến hai hạ nói chuyện này bất thành ngụy vô kỵ nhíu mày vì sao công tử võ công tuyệt đỉnh liền tính là không có cửu tiêu thiên chi cũng có thể coi được với là trong chốn giang hồ nhất đẳng nhất cao thủ cửu tiêu thiên chi đối công tử ý nghĩa cũng không lớn hay là vân ẩn công tử cũng đối thiên hạ đệ nhất hư danh có hứng thú Dung Cẩn nhíu mày, hỏi: "Một khi đã như vậy, Cửu Tiêu Thiên chi đối với ngươi lại có tác dụng gì?" "Bản công tử làm sao mà biết ngươi không phải được đến nó sau tăng lên công lực dùng để đối phó bản công tử?" Ngụy Vô Kỵ cúi đầu nhìn Ngàn Lăng liếc mắt một cái, thản nhiên nói: "Công tử hẳn là còn nhớ rõ, vài năm trước ngươi kia một kiếm suýt nữa muốn ngàn Lăng mạnh. Ngươi là vì nàng tìm." Dung Cẩn nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng nói: "Lãng phí." "Như vậy Cửu công tử đâu?" Ngụy Vô Kỵ nhíu mày hỏi. Dung Cẩn bên môi gợi lên một tia cười lạnh nói, "Bản công tử phu nhân đúng là Phương Hoa Thanh Xuân, bản công tử phải thử một chút xem Cửu Tiêu Tiên chi có thể hay không nhường nàng từ đây Thanh Xuân vĩnh trú. Nguyên lai là Vân phu nhân, tại Hạ Ngụy vô kỵ thất kính." Mộc Thanh Y gật gật đầu, thản nhiên cười nói, "Ngụy công tử nói quá lời, ngoại tử tố yêu hồ nháo, còn thình Ngụy công tử chớ trách." Ngụy Vô Kỵ nói thanh không dám, nhìn về phía Dung Cần nhíu mày nói chẳng lẽ ở vân ẩn công tử trong mắt một cái tánh mạng còn cập không lên tôn phu nhân Dung Mạo. Nếu là như thế tại hạ nguyện ý vì tôn phu nhân thu thập thiên hạ dưỡng nhan thánh phẩm. Dung Cần cười nhạt, ngụy Vô Kỵ ngươi đầu óc hỏng rồi ở bàn công tử trong mắt đương nhiên là ngươi nữ nhân 10 cái mạng đều so ra kém bàn công tử phu nhân Dung Mạo. Huống chi, kia một kiếm không phải bàn công tử đâm vào sao nếu là bản công tử đâm một kiếm lại cho ngươi linh dược đem nàng bổ trở về còn không bằng lúc trước liền tình kia một kiếm ngụy vô kỵ thản nhiên nói nói như vậy vân ẩn công tử là không tính toán nhường dung cần nhíu mày nói chẳng lẽ ngươi còn tưởng thiên hạ thủ vi cường dung cần lời còn chưa dứt ngụy vô kỵ liền rõ ràng cảm giác được ngồi ở một bên kia ba cái nam nữ trên người toát ra đến địch ký cùng sát khí hiển nhiên cũng không là bình thường thị vệ vô kỵ Toàn bộ nhã trong gian nhất thời sát khí trầm trọng, thân thể tối suy yếu Ngàn Lăng sớm đã trắng một trương mặt cười. Vân Ẩn công tử nói đùa, lúc này tự nhiên là công tử chiếm phía trên, một khi đã như vậy, chúng ta liền các bằng thủ đoạn đi. Xem Ngàn Lăng khó chịu thần sắc, Ngụy Vô Kỵ cúi mâu thản nhiên nói. Dòng dài, Dung Cẩn khinh thường nói, Ngụy Vô Kỵ đứng dậy, đỡ Ngàn Lăng đi ra ngoài. Đi đến cửa mở mới vừa rồi quay đầu, xem mộc thanh y như có đam chiêu nói, tại hạ hay không ở đâu gặp qua vân phu nhân. Một đảo phong hiểm hiểm theo ngụy vô kỵ mặt biên xẹt qua, ngụy vô kỵ lạnh nhạt cười, đỡ ngàn lăng đi ra ngoài. Nhã trong gian, mộc thanh y tháo xuống mạng che mặt nhìn về phía dung cẩn, nhíu mày nói cửu tiêu tiên chi ngay tại bành thành. Dung cẩn nhíu mày cười nói, xem ra bành thành muốn náo nhiệt đi lên. Không phải cửu tiêu tiên chi ở bành thành, mà là mạc vấn tình ở bành thành. Mạc Vấn Tình, hắn không phải hồi Dược Vương Cốc sao? Dùng Cẩn thản nhiên nói cửu tiêu tiên chi vốn nên là Dược Vương Cốc bất truyền chi mệnh, nhưng là lại cơ hồ trong một đêm truyền khắp Đại Giang Nam Bắc thanh thanh ngươi đoán này tin tức là ai phóng xuất. Mộc Thanh Y trầm ngâm một lát nói, Dược Vương Cốc nhân, hoặc là... Mạc Vấn Tình chính mình. Bất quá, Mạc Vấn Tình không giống như là hội làm loại này chuyện nhàm chán nhân. Dùng Cẩn gật đầu, khen, không sai, như vậy chỉ có một khả năng. Dược Vương Cốc. Đã xảy ra chuyện, gặp chuyện không may, dây lát gian Mộc Thanh Y liền minh bạch kỳ thứ của hắn. Ngươi là nói, Dược Vương Cốc nhân không phục mặc vấn tình muốn. Không sai, Dược Vương Cốc phản loạn. Dung Cẩn cảm thấy mỹ mãn cười nói. Mộc Thanh Y nhíu mi nói, cho dù như thế, chúng ta vẫn như cũ không có xác thực tin tức biết Dược Vương Cốc đến cùng có hay không cửu tiêu tiên chi. Dung Cẩn vẫy tay nói, có hay không cửu tiêu tiên chi không trọng yếu, quan trọng là chúng ta có thể nhân cơ hội làm chút gì. Đương nhiên, nếu có trong lời nói tự nhiên là tốt nhất, ngươi là muốn, dùng cần tươi cười thanh lãnh, thanh thanh muốn hay không đoán một cái, lúc này đây trong hoàng thành sẽ đi ra bao nhiêu nhân. Mộc thanh y bừng tỉnh đại ngộ cửu tiêu thiên chi như vậy truyền thuyết có thể kéo dài tuổi thọ trí bảo có vị nào quân vương hội không động tâm. Đặc biệt hướng tây càng đế như vậy đã năm cận cổ hy, có thể nói một chân đã bước vào quan tài nhân cửu tiêu tiên chi đối hắn tầm quan trọng liền càng thêm không cần nói cũng biết. Ngưng mì trầm tư một lát nói, lần trước ở Hoa Quốc đoan vương đã bà thứ nhất lúc này đây. Hẳn là chất vương hoặc là trang u vương đi. Ngươi làm muốn, dùng cần suy tư về thản nhiên nói, ta cảm thấy thực có thể là hai cái cùng nhau đến. Phải biết rằng, nếu được đến cửu tiêu tiên chi trước đây cấp phụ hoàng, chỉ sợ phụ hoàng nhất thời long tâm đại duyệt trực tiếp sắc phong thái tử đều cũng có khả năng. Lão tứ bởi vì hoa quốc sự tình, mấy ngày này nhất định bị lão đại cùng lão nhị liên thủ chèn ép, khẳng định không ra được kinh thành, không phải bọn họ còn có thể có ai. Nếu có thể đem chung một cái, ở lại bên ngoài coi như là không sai, ở lại bên ngoài chính là vĩnh viễn cũng trở về không được. Dung cần thế nhưng muốn giết Dung Hoàng hoặc là Dung Tuyên. Đối này, Mộc Thanh Y cũng là không sợ hãi nhạ chính là thản nhiên hỏi, ngươi vừa người nào dung cẩn nhíu mày nói, hai cái đều thực phiền toái, bất quá. Nam cung tuyệt càng thêm phiền toái, cho nên vẫn là. Dùng hoàng đi, một cái là hoàng hậu con, một cái là quý phi con kiến uy đại tướng quân thân cháu ngoại trai. Sau lưng thế lực tự nhiên là rắc rối khó gỡ liên lụy sâu xa. Nếu là hai người kia ra chuyện gì quả thật là thực phiền toái. Bất quá, biện pháp là nhân nghĩ ra được nhân ở giang hồ, luôn dễ dàng ra ngoài ý muốn. Tây Việt trên triều đình, xưa nay đều là lấy đại hoàng tử dung hoàng, nhị hoàng tử dung tuyên cùng tứ hoàng tử dung diễm ba chân thế chân vạc nay dung cẩn muốn nhập cục nhất định phải đánh vỡ này cân bằng, cho nên dung tuyên hoặc là dung hoàng, phải tử. Đến lúc đó thân là cửu hoàng tử dung cẩn là có thể thay thế mất đi kia một cái, một lần nữa thành tựu hoa hoàng trong mắt náo không thể phá lại cho nhau kiềm chế ba chân quan hệ. Mộc thanh y gật gật đầu, nói ta đã biết. hoắc thù Hoắc thù ở, Hoắc thù tiến lên, trầm giọng nói. Mộc thanh y thản nhiên nói, cẩn thận lưu ý Bành Châu phụ cận hướng đi, đặc biệt kinh thành đến nhân. Hoắc thù nghiêm nghỉ, thuộc hạ lĩnh mệnh, mộc thanh y nhạt nhẽo mâu quang quét về phía thiên toàn cùng thiên quyền, hai người trong lòng dùng mình cũng vội vàng đứng dậy. Cùng nghe phu nhân phân phó, thành chủ đại nhân nhẹ nhàng băng cô gian liền quyết định một cái hoàng tử sinh tử. Mà vị này thành chủ phu nhân nhưng cũng đồng dạng sắc mặt như thường, xem kia bộ dáng đã ở trong lòng tính toán muốn làm sao bây giờ. Này hai cái rõ ràng ai cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Nhận vì thành chủ phu nhân tương đối hòa ái thiện lương khai dương tuyệt đối là ánh mắt bị cái gì vậy cấp hồ. Mộc thanh y thản nhiên cười nói, không cần khẩn trương ta chính là muốn nói các ngươi đều hàng năm đứng ở thiên khuyết thành, đối ngoại mặt cũng không quen thuộc. Có thể thừa dịp rảnh rỗi công phu nhiều đi bên ngoài đi dạo. Mặt khác Thiên Toàn, này cho ngươi. Ngươi đi kinh thành cố ra tìm một kêu phùng chỉ thủy nhân, hắn hội nói cho ngươi muốn làm gì, ngươi nghe hắn phân phó là được. Thiên Toàn tiếp nhận Mộc Thanh Y đưa qua ngọc bội, tuy có chút tiếc hận xem bất thành bành thành náo nhiệt, nhưng cũng minh bạch Mộc Thanh Y phân phó đều là chính sự, cũng không hỏi gì nhiều trực tiếp xác nhận xoay người đi ra ngoài. Đổi rồi ba người đi ra ngoài, dùng cần cười tùm tìm nhìn Mộc Thanh Y nói thanh thanh, ngươi tính toán trước tiên đem đồ cưới tống xuất đến sao. Mộc thanh ý thức giận hoành hắn liếc mắt một cái, dung cần cười nói, liên phượng trương tiên sinh đều thỉnh xuất ra, chẳng lẽ không đúng vì bang thiên toàn toàn tiền sao? Thanh thanh giúp ta kiếm tiền không phải là đồ cưới sao? Mộc thanh y thản nhiên nói, hoặc là nói, vương gia muốn đánh giấy vay nở, dung cần không gọi là, có thể à thanh thanh muốn bản công tử đánh bao nhiêu liền bao nhiêu, dù sao vô luận bao nhiêu cuối cùng đều còn không phải bọn họ sao, vợ chồng nhất thể thôi mộc thanh y cười lạnh một tiếng nói cửu công tử thế nhưng hùng tâm bừng bừng nên biết ngươi thiếu bao nhiêu tiền mấy năm nay vì thiên khuyết thành ngươi nhưng là đem của cải đã đào không sai biệt lắm thiên toàn thủ hạ sinh ý tuy rằng có thể kiếm không ít tiền nhưng là cùng ngài cần so sánh với căn bản là không đáng kể vô luận dung cần là muốn xoán vị mưu phản vẫn là tương lai muốn làm gì đều tuyệt đối là thiêu tiền sự tình thiên toàn đường về điểm này của cải liên tắc không đủ để nhét kẽ răng Dung Cẩn cũng có bất đắc dĩ cười khổ. Thiên Khuyết thành năm mới ở bên ngoài sản nghiệp đã sớm không biết tung tích. Hiện tại Thiên Toàn thủ hạ này đó đều là mấy năm nay một lần nữa đặt mua lên. Người cũng biết nay thiên hạ thủ phủ là Ngụy vô kỷ, còn có các ngươi cố gia muốn kiếm tiền cũng không dễ dàng. Hơi có vô ý sẽ khiến cho Ngụy vô kỷ chú ý. Ngụy vô kỷ, Ngụy vô kỷ tuy rằng tên là thương nhân, nhưng là cùng Tây Việt Hoa quốc thậm chí Bắc Hán các quốc gia hoàng thất đều có liên lụy. Nếu không phải như vậy, hắn chỗ nào có khả năng ngắn mùn 10 năm tự thành vì thiên hạ thủ phủ. Nếu là bị hắn phát hiện ở phụ hoàng trước mặt nói cái gì đó thiên khuyết thành tuy rằng địa thế hiểm yếu không đủ vì cứ, nhưng là chúng ta ở bên ngoài đã có thể nửa bước khó đi. Huống chi thiên toàn tuy rằng năng lực không kém, nhưng cũng không phải ngụy vô kỵ cái loại này kinh thương kỳ tài, bản công tử lại phân thân thiếu phương pháp. Xem dung cần tội nghiệp bộ dáng, mộc thanh y không khỏi đều có chút dậy lên đồng tình hắn đến. Quả thật một cái tám tuổi phía trước cơ hồ không chịu qua hoàng tử chính thống giáo dục tám tuổi sau thường thường quái bệnh quân thân hoàng tử dung cần có thể làm được hôm nay trình độ này đã đủ vừa lòng làm cho người ta chấn kinh rồi. Thân là hoàng tử thân phận nhất định hắn không có khả năng trường kỳ ở lại bên ngoài thậm chí vô pháp rời xa Tây Việt để tùy thời ứng đối khả năng biến hóa. Cho nên vân ẩn công tử giấu chân cũng luôn luôn đều ở Tây Việt cảnh nổi. Thật vất vả kế thừa thiên khuyết thành, kết quả lại còn muốn chính mình thiếp tiền đi vào dạy dỗ nuôi sống thiên khuyết trong thành những người này. Này đâu chỉ là cha không đau nương không thương, liên ông trời đều cùng hắn không qua được. Nếu là đi bình thường hoàng tử đoạt vị lộ, đại khái là dùng không thấy nhiều như vậy tiền. Bất quá, rất khó giữ được hiểm, hơn nữa tiêu phí thời gian quá dài, dùng cần nhíu mày có chút không hờn giận nói. Cho nên, dung cửu công tử ngươi theo ngay từ đầu chính là buôn xoán vị cung tạo phản đi sao? Thật sự là, rất có chi hướng, cùng năm rồi luôn văn nhân nhã sĩ mãn thành tình huống bất đồng, năm nay phẩm quốc hội đêm trước toàn bộ bành trong thành đến qua lại đi đều là các loại mang theo đao kiếm người trong giang hồ. Nhìn đến loại tình huống này, rất nhiều đặc biệt tới rồi văn nhân nhã sĩ nhóm đều đều đánh lui chống lớn. Người đọc sách cũng không phải ngốc tử, loại tình huống này vừa thấy sẽ không là cái gì hảo dấu. Ngắm hoa cố nhiên trọng yếu, nhưng là nếu ngay cả mạng sống cũng không còn kia cũng quá không có lời một ít. Tại đây đủ loại phố nhân vật giang hồ thường lui tới địa phương, Mộc Thanh Y cùng Dung Cần mang theo mặt nạ Dung Cần bước chậm ở trên đường cái ngược lại là không có như vậy kỳ quái. Tuy rằng qua lại mọi người kinh diễm cho bài y thi thiếu nữ tuyệt sắc phong tư, nhưng là hiển nhiên mới ngắn nguồn nửa ngày, vân ẩn công tử ác danh đã lại một lần nữa truyền khắp bành thành. Ai cũng không có lá gan đến thử một lần chính mình có phải hay không có thể lẫn mất qua tu la đao nhất chảm. Xem một bộ dương dương tự đắc bộ dáng dung cần, một thanh y chỉ phải bất đắc dĩ thờ dài. Tưởng nàng cố gia đại tiểu thư, mười mấy năm qua vô luận đi đến chỗ nào được đến đều là người khác khâm tiện kính nể ánh mắt như vậy bị nhân vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm nhưng là bình sinh lần đầu tiên. Đương nhiên, này hết thảy đều là bái bên người này một vị ban tặng. Thanh thanh như thế nào? Nhận thấy được Mộc Thanh Y đánh giá ánh mắt của bản thân, Dung Cần cúi đầu nhẹ giọng hỏi. Mộc Thanh Y không nói gì lắc đầu. Nếu không chúng ta trở về đi, là một người bình thường, nàng thật sự là không làm gì hưởng thụ bị mọi người trở thành ôn dịch bình thường cảm giác sợ hãi. Dung Cần không hiểu, vì sao phải đi về. Thanh Thanh không phải nói muốn ngắm hoa sao. Bành thành nơi này khác không là gì cả, hoa cỏ nhưng là thập phần không sai đâu. Xem hoàn toàn không có kinh hách đến thế nhân tự giác dung cẩn, một thanh y vô ngôn mà chống đỡ. Dung cẩn như có đam chiêu nhìn lướt qua trên đường lui tới, cũng không ngừng mịt mờ đem ánh mắt hướng bọn họ bên này ngắm người qua đường. Mày kiếm vi chọn lộ ra một thị ác ý tươi cười, mọi người kinh hách rất nhiều, nhất thời hai người ba thước trong vòng sở hữu người đi đường đều lui sạch sẽ. Thanh thanh chúng ta đi thôi. Phía trước giống như thực náo nhiệt vừa lòng nhìn lướt qua người qua đường dung cẩn tâm tình sung sướng lôi kéo mộc thanh y đi về phía trước đi Phía trước quả thật là thực náo nhiệt có người địa phương còn có giang hồ Có giang hồ địa phương còn có phân tranh Người trong giang hồ ước chừng hơn phân nửa tỳ khí hỏa bạo Vài người bên đường liền đánh lên Tầm thường dân chúng tự nhiên là bỏ trốn mất dạng Nhưng là người trong giang hồ lại đều vây xem đứng lên Xem mùi ngon không nói còn phụ tặng bình luận Một cái nữ tử bị một đám nam nhân vây quanh đánh, đó là khi dễ thiếu nữ tử. Nếu là một người nam nhân bị một đám nữ tử vây quanh đánh, lại nên gọi cái gì đâu? Bên đường một chỗ trên bãi đất trống, một cái mặc màu lam bố y nam tử đang theo một đám nữ tử đánh thành một đoàn. Chuẩn xác mà nói, là một cái nam tử đang bị một đám nữ tử vây quanh quần ẩu. Kia nam tử võ công hiển nhiên thật bình thường, nhưng là khinh công coi như không sai. Tuy rằng được không không hề hoàn thủ lực nhưng cũng miễn cưỡng còn có thể chống đỡ không chịu trọng thương. Mà đám kia nữ tử võ công cũng thật bình thường. Nhưng là các nàng nhân nhiều bị vây ở bên trong nam tử muốn đào tẩu cũng là không có khả năng. Này công tử là ai a Thế nào gặp phải như vậy một đám mụ mộ dạ xoa Vây xem mọi người đều nghị luận. Thấy rõ kia trung gian áo lam nam tử, mộc thanh y sắc mặt khẽ biến, đôi mi thanh thú khinh xúc. Thanh thanh nhận thức, dùng cần nhíu mày nói. Thái Sử Hành, Mộc Thanh Y thấp giọng nói. Giang Hồ Sử Gia Thái Sử Gia truyền nhân, được xưng Giang Hồ trăm hiểu sinh Thái Sử Hành. Bất quá Thái Sử Gia xưa nay trung lập, không tham dự gì Giang Hồ phân tranh. Bởi vậy trong chốn Giang Hồ vô luận bạch đạo lục lâm bình thường đều sẽ không cùng bọn họ khó xử. Này Thái Sử Hành ở trước công chúng bị một đám nữ tử vây công nhưng là thú vị. Thái Sử Gia tuy rằng nổi tiếng Giang Hồ, nhưng là chân chính gặp qua Thái Sử Gia nhân nhưng không nhiều lắm. Ngược lại là đám kia nữ tử, các nàng không phải y phục rực rỡ các thiết y phục rực rỡ cái kia nữ nhân thù hạ sao. Tiểu tử này thế nào như vậy không hay ho đắc tội này đàn niên bà tử a, có người nhịn không được thay thái sự hành tiếc hận. Y phục rực rỡ các là trong trốn giang hồ một cái cũng không lớn tổ chức bản thân võ công cũng không có cái gì thần kỳ chỗ. Duy nhất đặc điểm đại khái là liền y phục rực rỡ các chỉ lấy tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, mặt khác y phục rực rỡ các các chủ tiết y phục rực rỡ 10 năm trước là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, đương nhiên hiện tại đã qua tuổi 30 tiết y phục rực rỡ còn có thể không thể đảm nhiệm này danh hiệu chính là mặt khác một hồi sự. Nhưng là này đó cũng không trọng yếu, quan trọng là y phục rực rỡ các nữ nhân đối nam nhân phổ biến có mang địch ý, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt. Gặp phải các nàng cơ hồ không có gì kết cục tốt. Võ công không bằng bọn họ tự nhiên là bị chết khó coi, võ công so với các nàng cao chỉ cần không phải tà phái mọi người ai không biết xấu hổ đối một đám nữ nhân xuống tay quá độc ác. Cho nên, bình thường người trong giang hồ đối này đó nữ nhân đều là tránh được nên tránh. Dùng cần nhíu mày nói thái sự hành, ta hiểu được tiết y phục rực rỡ nhưng là thông minh tuy rằng đều truyền thuyết mạc vấn tình ngay tại bành trong thành, nhưng là ai đều không có gặp qua mạc vấn tình. Thái sử hành là thái sử gia này một thế hệ duy nhất một cái hành tẩu giang hồ nhân, không hỏi hắn hỏi ai. Thái sử hành chúng ta các chủ muốn gặp ngươi là để mắt ngươi, ngươi ra sức khước từ là cái gì ý tứ. Nửa khắc hơn khắc bắt không được thái sử hành cầm đầu một cái tử y nữ từ lạnh lùng nói. Thái sử hành chật vật tránh thoát phía sau đâm tới trường kiếm tức giận nói ta đã nói rồi ta không biết mặc vấn tình ở đâu. Còn có kêu tiết y phục rực rỡ cái kia nữ nhân hết hy vọng đi, nàng kia bộ dáng làm dược vương cốc chủ a di đều đủ, Mạc Vấn Tình làm sao có thể coi trọng nàng. Mọi người ầm ầm nguyên lai like là giang hồ trăm hiểu sinh A, nguyên lai like y phục rực rỡ các chủ thích dược vương cốc chủ A, nguyên lai like y phục rực rỡ các chủ tuổi đã lớn như vậy A, mỹ nhân tuổi quả nhiên là cái bí mật A. Kỳ thật tiết y phục rực rỡ tuổi nhiều nhất cũng liền so với Mạc Vấn Tình đại cây 4-5 tuổi. Nhưng là 30 tuổi nam tử cùng 30 tuổi nữ nhân vốn là đã sai rất nhiều, càng không cần nói, Mạc Vấn Tình còn chưa có mãn 30 tuổi. Mặt khác thân là Dược Vương Cốc chủ dưỡng sinh chi đạo tự nhiên là tinh thông vô cùng, Mạc Vấn Tình thất tình bất động nhìn qua lại hơn 20 bộ dáng. Ngược lại là sắp 30 tuổi tiết y phục rực rỡ, tuy rằng mỹ mạo như trước nhưng là nhiều năm giang hồ kiếp sống biến thành một thân giang hồ hơi thở cũng chỉ một câu từ nương bán giả đi. Nhìn qua còn tưởng thật khả năng cùng mặc vấn tình kém đồng lứa. Lớn mật, y phục rực rỡ các chúng nữ tử nổi giận nói các nàng đối tiết y phục rực rỡ tôn kính như thần thế nào có thể dễ dàng tha thư thái sử hành trào phúng, lập tức xuống tay ác hơn. Thái sử hành vừa thấy không tốt vội vàng muốn đào tẩu, nhưng là một người lại thế nào để qua thất bát thanh kiếm đồng thời đã đâm đến. Cứu mạng A. Giang hồ trăm hiểu sinh nhãn lực tự nhiên là không lầm cho nên hắn bay thẳng đến đứng ở một bên xem náo nhiệt dung cần cùng một thanh y sông đến. Vân ẩn công tử cứu mạng A. Dung cẩn bất vi sửa động thái sử hành trực tiếp trốn được hai người phía sau, một tay lôi kéo một thanh y ống tay áo nói, cô nương tốt cứu mạng A. Dùng cần cúi đầu, đôi mắt thản nhiên theo hắn cầm lấy ống tay áo trên tay xẹt qua thái sử hành chỉ cảm thấy dường như bị một cây đao xẹt qua bình thường, Vội vàng buông tay, xấu hổ cười nói thật có lỗi thật có lỗi ta không phải cố ý tại hạ nhưng là cái quân tử. Thái sử hành trái ngờ người khác phía sau tính cái gì anh hùng. Thái sử hành kiên định đứng ở một thanh y phía sau. Bản công tử cho tới bây giờ chưa nói qua là anh hùng. Các ngươi này đàn mụ dạ xoa tính cái gì nữ nhân. Khó trách mặc vấn tình chứng mắt thiết y phục rực rỡ, bản công tử nếu là dược vương cốc chủ tình nguyện tự sát hai mắt cũng sẽ không gặp các ngươi liếc mắt một cái. Thái sử công tử độc miệng đến tận đây tử làm thực không oan. Quả nhiên, đám kia nữ tử bị tức sắc mặt xanh mét trường kiếm nhất chỉ dung cần cùng một thanh y nói, hai vị tốt nhất bớt lo chuyện người tránh ra. Dung cần hờ hững phiết các nàng liếc mắt một cái cư nhiên khó được không có so đo các nàng mạo phạm. Thanh Thanh, chúng ta đi thôi. Thái Sử Hành là Thanh Thanh bằng hữu. Hắn nếu động thủ giết chết hắn, Thanh Thanh sẽ tức giận, cho nên vẫn là khiến cho Thái Sử Hành bị y phục rực rỡ các nữ nhân giết đi. Mộc Thanh y không khỏi vẻ mặt hắc tuyến. Vài vị cô nương tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Vị công tử này đã nói qua hắn cũng không biết dược vương cốc chủ rơi xuống. Thanh âm giéo rắt như tây sơn thanh thuyền. Thanh âm yên tĩnh trong suốt như thu dạ hàn nguyệt thái sử hành mở to hai mắt, ánh mắt lộ ra một tia kinh diễm. Chỉ lấy thanh âm liền có thể làm cho người ta cảm thấy kinh diễm thiếu nữ, vô luận dung mạo như thế nào khí chất tất nhiên là thượng giai Hơn nữa thái sử hành có thể khẳng định kia mạng che mặt hạ nhất định là một chương tuyệt sắc dung nhan. Cầm đầu nữ tử nhìn nhìn mộc thanh y cùng dung cẩn trong mắt tránh qua một tia ghen tỉ. Cười lạnh một tiếng nói, y phục rực rỡ các làm việc không tới phiên ngươi tới song dài Đã không chịu nhường trước hết giết ngươi Dứt lời, một kiếm liền hướng tới một thanh y đâm đi lại Dùng cẩn nhú mày, một tay ôm một thanh y Tay kia thì nâng tay ở lăng không mà đến thân kiếm thượng nhẹ nhàng bắn ra Nguyên bản còn cho dù như hồng nữ tử Chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay nhất ma Trong tay trường kiếm suy sụp rơi xuống đất Đồng thời một cỗ thanh ngọt nảy lên cổ họng Bên môi tràn ra một tia màu đỏ Ngô, đại tỷ ngươi làm sao vậy? Chúng nữ tử cũng bất chấp thái sử hành vội vàng đỡ nàng kia sốt ruột nói. Đồng thời hoảng sợ nhìn chằm chằm dung cẩn giật mình nhớ tới vừa mới thái sử hành trong lời nói. Ngươi, ngươi là vân ẩn công tử. Vân ẩn công tử giết người nhưng là chẳng phân biệt được thiện ác vẫn là nam nữ cũng không có bình thường giang hồ chính phái nhân sĩ không đối nữ tử hạ sát thủ ý tưởng. Chọc tới hắn chỉ có một từ tử. Vân ẩn công tử ta chờ không biết công tử giá lâm, nhiều có đắc tội còn xin thứ cho tội y phục rực rỡ các nhân cũng không phải không tiếc mạnh. Cho dù lại hận nam nhân, đối mặt vân ẩn như vậy sát thần vẫn là chỉ có thể cung kính. Dùng cần lạnh nhạt nói, bàn công tử hôm nay tâm tình hào, không sát sinh. Các người đi thôi, là không cam lòng nhìn thoáng qua trái ngỡ vân ẩn thân sau thái sử hành, mọi người cũng không dám ở so đo đỡ kia tử y nữ tử vội vàng rời đi. Chính là nhìn như nhẹ nhàng băng cơ bắn ra, liền phế đi các nàng chung võ công cao nhất nhân võ công, như vậy thực lực căn bản là không phải bọn họ có thể chiêu chọc khởi. Đương nhiên, Dung Cần cũng không phải thật hào tâm như vậy buông tha cái kia tử y nữ tử. Một cái giang hồ nữ tử, nhưng lại là rất có tư sắc lại gây thù hẳn không ít giang hồ nữ tử bị phế võ công sau sẽ là cái gì kết cục không cần nghĩ đều biết đến. Mảnh y phục rực rỡ cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay hạng người, sẽ không võ công còn phải tội vân ẩn công tử nữ nhân, nàng còn có thể dưỡng ở y phục rực rỡ các bất hành. Không hiểu hảo diễn nhìn, mọi người liền đều tán đi. Mặc dù có không ít người muốn cùng thái sử hành tìm hiểu tin tức nhưng là vân ẩn công tử y phục rực rỡ các đắc tội không nổi, bọn họ đồng dạng đắc tội không nổi. Thái sử hành rốt cục thoát khỏi y phục rực rỡ các mọi người, lập tức tươi cười dạng rỡ đứng lên. Đa tạ vân ẩn công tử cùng vị cô nương này ân cứu mạng. Tại hạ thái sử hành có cái gì cần tại hạ hai vị cứ việc mở miệng. Dung cẩn lôi kéo mộc thanh y xoay người rời đi, liền ánh mắt đều không có phân cho thái sử hành một tia. Nha, đây là cái gì ý tứ? Thái sử hành mốc lập chẳng lẽ vân ẩn công tử không có nghe được đến, hắn là đang ám chỉ hắn có cái gì muốn biết cứ việc hỏi sao. Xem kia tướng cùng rời đi một đôi bích nhân, thái sử hành chớp chớp mắt lập tức bay nhanh theo đi lên. Cô nương, cô nương tốt, không biết cô nương phương danh mộc thanh y cười yếu ớt nói Thái sử công tử, mở to hai mắt Ngươi, ngươi là minh trẻ công chúa Không trách thái sử hành kinh ngạc Tuy rằng hắn chỉ đối trên giang hồ bí văn có hứng thú Bất quá bởi vì cố vân ca quan hệ hắn Đối hoa quốc kinh thành sự tình Vẫn là lược có chút hiểu biết Nghe nói minh trẻ công chúa Bị mộ dung dục làm hại rơi xuống không rõ Sau liền luôn luôn không có tin tức Làm sao có thể cùng vân ẩn công tử ở cùng nhau Hơn nữa này hai ngày tự hồ nghe nói vân ẩn công tử là mang theo phu nhân cùng nhau đến. Chẳng lẽ, minh trạch công chúa cư nhiên gà cho vân ẩn công tử. Thái sử hành vạn phần tiếc hận minh trạch công chúa nhưng là cố đại tiểu thư thân biểu muội nghe nói bộ dạng cũng là quốc sắc thiên hương, chút không thua năm đó cố vân ca. Như thế tiểu mỹ nhân, thái sử hành tin hay không bàn công tử đem tròng mắt ngươi đào ra. Bên tay, dùng cần âm chắc chắc thanh âm vang lên. Thái sử hành vội vàng ngượng ngùng thu hồi nhìn chằm chằm mộc thanh y ánh mắt mộc thanh y có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Thái sử hành người này bình thường luôn thường thường bừa bãi, làm cho người ta nhịn không được hoài nghi hắn đến cùng là thế nào được đến giang hồ trăm hiểu sinh này xưng hô. Nhưng là kỳ thật chỉ cần tiếp xúc qua vài lần sẽ minh bạch hắn cũng không có cái gì ý xấu. Cho dù là xem xinh đẹp nữ tử cũng giới hạn cho thưởng thức mà thôi cũng không như thế nhiều nam nhân bình thường hội sinh ra cái gì xấu xa tâm tư công chúa ta có thể hay không đi theo các ngươi nhìn nhìn một thân âm lãnh hơi thở rung cẩn thái sử hành vẫn là quyết định cùng mộc thanh y đánh cái thương lượng tương đối hảo mộc thanh y cười yếu ớt nói thái sử công tử bảo ta mộc cô nương là có thể công chúa danh xưng không cần nhắc lại thái sử hành lý giải gật gật đầu có chút tha thiết hỏi có thể sao mộc thanh y ngạc nhiên nói vì sao thái sử hành vẻ mặt đau khổ nói trong khoảng thời gian này tìm ta phiền toái nhân cũng thật không ít Đặc biệt y phục rực rỡ các đám kia điên nữ tử. Chúng ta thái sự ra là giang hồ sự ra, biết đến tự nhiên đều là phát sinh qua sự tình. Không hề là giang hồ thần toán tử ta lúc này làm sao mà biết Mạc Vấn Tình đến cùng tránh ở cái kia góc xó A. Mạc Vấn Tình ở Bành Thành sao? Thái sự hành do dự một chút vẫn là gật gật đầu nói, ta tuy rằng không biết Mạc Vấn Tình đến cùng ở đâu, nhưng là hắn khẳng định còn tại Bành Thành. Một cô nương, mang theo ta đi ta rất hữu dụng. Mộc thanh y mỉm cười nói, giang hồ chăm hiểu sinh nguyện ý theo chúng ta cùng nhau đi, rất nhiều người cầu đều cầu không được đâu. Nói như vậy, người đồng ý. Thái sử hành mừng rỡ. Mộc thanh y nhẹ nhàng gật đầu, sườn thủ xem bên người dung cần. Dung Cẩn có chút bất mãn khẽ hư một tiếng, đến cùng không có nói nữa. Thái sử hành xem mộc thanh y, không khỏi cảm thấy nói, mộc cô nương. Cùng cố cô nương quả nhiên là có chút tương tự mộc thanh y nao nao, đạm cười nói, thái sử công tử nhận thức ta biểu tỷ. Thái sử hành có chút tiếc nuối thở dài, không lại nói chuyện. Cái kia u nhã xinh đẹp tuyệt sắc nữ tử liền như vậy táng thân ở liệt diễm chi chung, mà hắn thậm chí chưa kịp đem nàng cuối cùng một mặt. Chờ hắn được đến tin tức theo nơi khác vội vàng đuổi tới Hoa Quốc Kinh thành thời điểm, sớm đã cảnh còn người mất. chương 124, cửu tiêu tiên chi chân tướng. Suốt môn ngắm hoa, hoa nhi mỹ nhìn đến nhưng là thu hoạch giang hồ sử quan thái sử hành một quả. Một hàng ba người, dùng cửu công tử sắc mặt sắc mặt âm trầm, một thanh y mặt mang mỉm cười thái sử hành cao hứng phấn chấn về tới mộ hoa lô mặt sau đơn độc độc viện lạc. Xem trang hoàng chút không ngôn ngữ bình thường nhà giàu trang viện khách sạn hậu viện thái sử hành càng thêm cao hứng đi lên. Này này bành thành muốn tìm một nhà hiếu khách sạn cũng thật không dễ dàng, may mắn đi theo vân ẩn công tử cùng một cô nương cùng nhau. Tiên quyền cùng Hoắc Thù kinh ngạc nhìn trước mắt này không biết sống chết bộ y thư sinh tuy rằng không biết đây là phương nào cao nhân, bất quá dám ở thành chủ như thế áp suất thấp hạ còn dám sở hồ tu nói vậy không phải nhân vật bình thường. Mộc cô nương, vị công tử này là nhìn nhìn dung cẩn Thiên quyền vẫn là quyết đoán truyền hướng Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y đạm cười nói vị này là văn hoa công tử Thái sử hành. Hoắc Thù bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Giang Hồ trăm hiểu sinh cửu ngưỡng đại danh. Khó trách thành chủ khẳng dẫn hắn trở về đâu. Thái sử hành sờ sờ cái mũi chắp tay cười nói, hổ thẹn hư danh mà thôi. hoắc thù sang sàng cười nói, thái sử công tử khách khí, vừa vặn tiểu nữ tử có chút nghi vấn muốn tỉnh giáo thái sử công tử, không bằng chúng ta đến thư phòng nhất tử. Cách, thái sử hành sừng suốt đang muốn cự tuyệt, hoắc thù đã thân thủ đi lại kéo hắn. Thái sử công tử không cần khách khí tiểu nữ tử là thành tâm tỉnh giáo tỉnh đi. Thái sử hành tuy có chút võ công, nhưng là cùng Thiên Khuyết Thành bài danh tiền tam hoác thù so sánh với lại vẫn là có chút chênh lệch. Liên phản kháng đều không kịp đã bị hoắc thù thông thuận lưu loát lôi đi. Thiên Khuyết Thành tình báo tuy rằng coi như linh thông, nhưng là vừa mới thành lập đứng lên không vài năm giao quang đường lại thế nào so với được với chiếm cư trong trốn võ lâm mấy trăm năm Thái sử ra. Ít nhất không hề thiếu giang hồ điển cốt Thái sử hành tuyệt đối biết đến so với bọn hắn biết đến nhiều. Nhân tài như vậy, không nhiều lắm nhiều áp bức chẳng phải là đáng tiếc. Tiên quyền xem hoắc thù lôi kéo thái sử hành rời đi bóng lưng, bộ dạng phục tùng cười nói, thuộc hà cũng tưởng cùng thái sử công tử trao đổi một chút. Mộc cô thái sử hành muốn cầu cứu thanh âm bị vô tình áp chế. Ba người rất nhanh biến mất ở trong vườn. Này, mộc thanh y có chút chần chờ, dung cẩn vừa lòng gật gật đầu, hoắc thù duy rằng là cái cô nương, nhưng là làm việc cũng là lanh lợi lại cơ chí, hắn quả nhiên không có chọn sai nhân. Thanh Thanh không cần lo lắng, bọn họ sẽ không thương tổn Thái Sử Hành. Dung Cần nhẹ giọng an ủi nói. Mộc Thanh y ngẫm lại cũng là, hoác thù cùng tiên quyền cũng không là không có đúng mực nhân. Thái Sử Hành đã không nên đi theo đến nói vậy cũng có hay biết ngộ. Sau nửa canh giờ, hoác thù cùng thiên quyền vẻ mặt thần Thanh Khí sảng cùng một mặt xanh sao Thái Sử Hành lại một lần nữa xuất hiện tại hai người trước mặt. Xem Thái Sử Hành phát thanh sắc mặt cùng phờ phạc yểu xìu bộ dáng. Mộc thanh y có chút lo lắng hỏi thái sử công tử, ngươi còn hảo. Thái sử hành ai hoán lường nàng liếc mắt một cái. Ngươi cảm thấy ta hoàn hảo sao? Mộc thanh y nghẹn lời thái sử hành ánh mắt rơi xuống dung cẩn trên người, sắc mặt lại vạn vẹo đi lên. Ta làm sao có thể không nghĩ tới, vân ẩn công tử cư nhiên sẽ là. Cư nhiên sẽ là thiên khuyết thành chủ. Dung cẩn nhìn về phía thiên quyền, thiên quyền trầm giọng nói, là hắn chính mình đoán được hôm nay hạ hiểu biết nhất thiên khuyết thành ước chừng cũng liền chỉ có thái sử ra thái sử hành có thể đoán được dung cẩn thân phận cũng là chẳng có gì lạ thái sử hành lại tình nguyện chính mình không có sai đến nay này trong chốn giang hồ đã đủ rối loạn liên dấu kín mấy trăm năm thiên khuyết thành đều phải đến sắp một cước xem ra cửu tiêu tiên chi lực hấp dẫn quả nhiên là thập phần kinh người Dung cẩn gật gật đầu, nhìn chằm chằm thái sử hành lạnh nhạt nói, một khi đã như vậy thái sử công tử, làm phiền nói nói xem đi cửu tiêu tiên chi sự tình. Thái sử hành vẻ mặt đau khổ cẩn thận nhìn dung cẩn liếc mắt một cái. Ta không nói sẽ thế nào. Dung cẩn đạm cười nói, xem ở thanh thanh phân thượng ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Ngay tại thái sử hành muốn nhẹ một hơi thời điểm, nghe được dung cẩn âm lãnh thanh âm. Bản công tử gặp mặt tự đem ngươi đưa cho tiết y phục rực rỡ. Thái sử hành nhã nhặn mặt nhất thời nhăn thành một đoàn, bất đắc dĩ nhìn nhìn đang ngồi mọi người, bất đắc dĩ nói, này. Trên đời này, kỳ thật căn bản là không có cửu tiêu tiên chi này này nọ. Dùng cần cũng không suốt ruột, không chút để ý lấy ngón tay khinh khấu tay vị thản nhiên xem thái sử hành. Thái sử hành có chút suốt ruột nói, ta thật sự không có gạt người A, này theo cổ đến nay, trừ bỏ một trăm nhiều năm trước vị kia còn có ai gặp qua cửu tiêu tiên chi. Nếu thực sự loại này này nọ trên sách sử cho dù không có ghi lại dân gian dã sử ít nhất sẽ có đi. Tiên quyền nói, chẳng lẽ sẽ không có thể trước đây không có người phát hiện qua sao. Thái sử hành trợn chừng mắt nói kia này nọ nếu là thực sự như vậy thần kỳ tổng không thể là trong một đêm mọc ra đi. Nếu là thật lâu trước khi liền tồn tại nơi đó, ít nhất cũng chứng minh nó cần rất dài thời gian sinh trưởng đi. Thế nào sao mà khéo mấy ngàn năm không có xuất hiện qua linh dược đột nhiên liền trăm năm vừa ra. Trọng yếu nhất là, trừ bỏ hàn hỏi thiên chưa từng có người thứ hai gặp qua cửu tiêu tiên chi đến cùng chương cái gì bộ dáng kia lúc này đây phát hiện cửu tiêu tiên chi nhân lại là thế nào xác định thì phải là cửu tiêu tiên chi. Dùng cẩn lạnh nhạt gật đầu nói, nói có lý như vậy. Thái sử công tử không ngại lại cùng công tử nói nói, năm đó hàn hỏi thiên, là thế nào đột nhiên theo một cái phổ thông cao thủ ở quá ngắn thời gian nội biến thành tuyệt thế cao thủ. Thậm chí, còn có thể sống lâu như vậy thậm chí thanh xuân vĩnh chú. Này sao, thái sử hành trầm ngâm hồi lâu, mới vừa rồi nói, kỳ thật này thái sử ra cũng nghiên cứu hồi lâu. Kéo dài tuổi thọ gia tăng công lực bảo vật chẳng phải không có tỷ như dược vương cốc trường Xuân Đan, là có thể làm cho người ta ở 60 tuổi thời điểm vẫn duy trì 30 tuổi dung nhan. Mặt khác còn có tử Ngọc Tham cùng ngàn năm cỏ linh chi, nghe nói đều có tăng trưởng công lực chi hiểu. Cho nên, Thái Sử Gia hoài nghi năm đó hàn hỏi thiên quả thật là tìm được một chỗ tàng bảo động tiên, bất quá bên trong hẳn là một ít quý hiếm dược liệu cùng võ công bí tịch cũng không có cái gì làm cho người ta một bước lên trời cửu tiêu tiên chi chẳng lẽ là hàn hỏi thiên gạt người hoặc thù nghi hoặc nói hắn vì sao muốn gạt nhân thái sử hành hừ nhẹ nói cửu tiêu tiên chi đã bị hắn ăn ai cũng không chiếm được nhưng là nếu hắn nói hắn được đến là võ công bí tịch người nói sẽ thế nào hàn hỏi thiên xuất thân phổ thông chẳng phải cái gì danh môn thế gia đệ tử phía sau cũng không có cái gì thế lực nâng đỡ nếu là làm cho người ta biết hắn tìm được cái gì võ công bí tịch người trong giang hồ tuyệt đối hội cùng bảo vệ Cho dù hàn hỏi thiên lại lợi hại, chỉ sợ cũng rất khó đối mặt toàn bộ giang hồ mọi người vây công. Nhưng là nếu chính là một cái linh dược cửu tiêu tiên chi đã bị hàn ăn tổng không thể đem nhân cấp giết lấy máu đi. Ai có thể cam đoan hữu dụng, hoặc thù tức giận thở dài, nói, thật sự là chán ghét nguyên lai là gió thổi nhà trống. Thái sự hành đắc ý nhướng mày nói, loại này rõ ràng chính là nói dối sự tình cơ nhiên cũng có người tin tưởng, quả nhiên, người trong giang hồ đầu óc thật sự là không thể kỳ vọng a trong đại sảnh bốn đầu óc không thể kỳ vọng nhân đồng thời thay đổi sắc mặt thần sắc không tốt quét về phía hãy còn đắc ý thái sử hành chuyện này người nhắc đến với người nào dùng cẩn thanh âm mềm nhẹ hỏi thái sử hành ngẩn ra lắc đầu nói không nhắc đến với bất luận kẻ nào ta nói cũng muốn có người tin a sở hữu ngăn lại hắn người đều chỉ muốn biết cửu tiêu tiên chi đến cùng ở đâu chưa từng có nhân hỏi qua đến cùng có hay không cửu tiêu tiên chi chuyện này Cho dù hắn nói cho bọn họ trên đời này căn bản không có cái gì cửu tiêu tiên chi, đại khái đối phương cũng chỉ hội nhận vì hắn đang nói dối. Như vậy, từ giờ trở đi quên mất vừa mới trong lời nói. Dung Cẩn ôn nhu nói, có ý thứ gì, thái sử hành không hiểu. Dung Cẩn bình tĩnh theo dõi hắn, nhưng là kia tầm mắt lại nhường hắn không khỏi mau cốt thủng nhiên, chỉ nghe Dung Cẩn thản nhiên nói, đã dược vương cốc nói có cửu tiêu tiên chi, thì phải là có. Minh Bạch sao? Minh, Minh Bạch. Thái sử hành vẻ mặt đau khổ gật đầu, bắt đầu có chút hoài nghi chính mình lựa chọn đi theo vân ẩn đến cùng có phải hay không chính xác lựa chọn, nhưng là ngẫm lại đi theo phía sau hắn đổi theo hắn mấy ngày đám kia mụ dạ xoa, vẫn là đi theo vân ẩn công tử an toàn một ít đi. Ít nhất, thanh y cô nương vẫn là thập phần thân mật, nhìn đến mộc thanh y đối chính mình ôn hòa mỉm cười, thái sử hành trong lòng trung yên lặng an ủi chính mình. Thanh thanh nhưng là thất vọng rồi, khiển lui mọi người. Xem trầm tư mộc thanh y dung cẩn nhẹ giọng hỏi Mộc thanh y cười nhẹ khẽ thở dài Nói không thất vọng tự nhiên là giả bất quá Cũng không tính ngoài ý muốn Như vậy cơ hồ truyền thuyết dị bảo xuất hiện quá đột nhiên Cho dù thật sự có cũng không phải dễ dàng như vậy được đến Không có, đã ở dự kiến bên trong Dung cẩn ôn nhu nói thanh thanh không cần lo lắng Mộ dung hy bệnh luôn sẽ có biện pháp Cùng lắm thì quay đầu bàn công tử giúp ngươi đi chói lại mặc vấn tình là được Mộc thanh nghi bất đắc dĩ cười thán. Hiện tại liên biểu ca bọn họ ở đâu đều còn không biết đâu, cũng là không vội mà nói này. Nhưng là chính ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ không lo lắng sao? Dung cần cười nói, cơ thể của ta ta chính mình biết, sống không thoải mái cũng chết không xong. Tháo xuống mặt nạ, dung cần trên mặt tươi cười thản nhiên, không có chút miễn cưỡng chỉ ý. Đây là hoàn toàn buông tha cho mới có nhận cùng thoải mái. Gặp qua dung cẩn vài lần lớn lớn nhỏ nhỏ phát bệnh tình huống, một thanh y không biết một cái 8 tuổi đứa nhỏ là thế nào chống được hiện tại. Nay này phân lạnh nhạt, chỉ sợ cũng là thời gian dài thống khổ ma luyện sau tuyệt vọng. Thân thủ nhẹ nhàng nắm giữ dung cẩn hơi lạnh thủ, một thanh y ôn nhu nói. Hội tốt, dung cẩn cười nhẹ, hồi nắm giữ nàng tinh tế bàn tay trắng nõn không nói gì có chút trống trải trong đại sảnh lại quanh quần một loại thản nhiên tên là ấm áp cảm giác. Đã không có cửu tiêu tiên chi, nguyên bản kế hoạch tự nhiên phải có sở thay đổi. Dung Cẩn lại bắt đầu công việc lô bù lên cả ngày thần long kiến thù bất kiến vĩ. Chỉ để lại vô tâm cùng hoắc thù bảo hộ Mộc Thanh Y an ủi Mộc Thanh Y cũng biết Dung Cẩn muốn đi làm hơn phân nửa đều là nguy hiểm sự tình cũng không nguyện hắn phân tâm. Mỗi ngày liền ở trong thành chung quanh đi dạo xử lý một ít thiên khuyết thành sự vụ. Nhưng là Thái Sử Hành ở phát hiện trong viện trụ chủ, chủ tớ vài cái đều thập phần không tốt sống chung sau quyết đoán bỏ lên Mộc Thanh Y. Thái Sử Hành chẳng phải một cái khiến người chán ghét phiền nhân vật hơn nữa tương đương bác học thấy nhiều biết rộng. Cho dù năm đó ở Thụy Hồng các như vậy địa phương, Cố Vân Ca đều có thể cùng Thái Sử Hành trở thành bằng hữu liền đủ thấy người này quả thật là thực không sai. Mà Mộc Thanh Y biết nói này triều đình ở ngoài giã sử bí văn cũng đều cơ hồ hoàn toàn nơi phát ra cho Thái Sử Hành. Cho nên, thái sử hành coi như là một cái thập phần không sai tán gẫu đối tượng. Lầu hai trong đại đường, thái sử hành nhìn trước mặt cười yếu ớt thản nhiên bạch y thiếu nữ, không khỏi suy nghĩ suốt thần đứng lên. Thái sử công tử như thế nào? Gặp nói xong nói xong thái sử hành liền khởi sướng ngốc đến, một thanh y hơi hơi nhíu mi nói. Thái sử hành phục hồi tinh thần lại có chút áy náy lắc lắc đầu. Thật có lỗi, một thanh y cười nhẹ lắc lắc đầu. Này cũng không phải thái sử hành lần đầu tiên ở nàng trước mặt xuất thần. Nàng cũng biết là vì sao, đơn giản là thái sử hành cảm thấy nàng so với trước đây cố vân ca quá mức tương tự thôi. Nàng dù sao làm 18 năm cố vân ca, lại chân chính quen thuộc hắn người trước mặt luôn lơ đáng hội để lộ ra một ít thâm căn cố đế thói quen. Thái sử hành là cái không sai bằng hữu nhưng là một thanh y cũng không có thể nói cho chính hắn chân thật thân phận cho nên, so với thái sử hành đến kỳ thật nàng càng nhiều vài phần ái náy. Thái sử hành khẽ thở dài một cái, nói, một cô nương cùng vân ẩn công tử quả nhiên là vợ chồng. Mộc thanh y nhíu mày nói, không giống sao, thái sử hành lắc lắc đầu nói, nhìn ra được đến, vân ẩn công tử đối một cô nương tốt lắm, một cô nương cũng thập phần quan tâm vân ẩn công tử. Bất quá, như nói là vợ chồng, lại tựa hồ thiếu chút cái gì. Không thể không nói thân là giang hồ trăm hiểu sinh thái sử hành nhãn lực cũng là xưng được với sâu sắc. Mộc thanh y cũng không giấu giếm cười nói, chúng ta còn chưa thành hôn. Thái sử hành cười nói, quả thế cô nương nếu là đối vân ẩn công tử cô ý, vẫn là đối chính mình thành thật một ít hảo, miễn cho tương lai. Hối hận không kịp, mộc thanh y ngưng mi trong lòng tránh qua một tia hỗn độn ý niệm hơi hơi gật gật đầu nói, đa tạ thái sử công tử nhắc nhở. Thái sử hành cười khổ lắc lắc đầu. Hắn chỗ nào là ở nhắc nhở nàng a, hắn bất quá là chính mình hối tiếc không kịp thôi. Từng hắn không dám đem tâm ý của bản thân nói cho cái kia xinh đẹp ôn nhã nhưng là đôi mắt chỗ sâu lại vĩnh viễn cất dấu lạnh như băng nữ tử thẳng đến nàng chết đi, hắn mới vạn phần hối hận. Nếu lúc trước hắn liền trực tiếp cho thấy tâm ý của bản thân, mà không phải yếu đuối lấy bằng hữu danh ý tiếp cận, có lẽ nàng kia sẽ trực tiếp cự tuyệt hắn, nhưng là cũng có lẽ sẽ có cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng giải quyết. Mà hiện tại y nhân đã qua đời, vô luận hắn lại như thế nào hối tiếc nhưng cũng đã bất lực. Ngồi ở một bên hoác thù có chút kỳ quái nhìn nhìn Thái Sử Hành. Này Thái Sử Hành tự hồ đối mộc cô nương thập phần không bình thường, nhưng là lại không giống như là trung tình bộ dáng. Mà như là thông qua một cô nương hoài niệm khác cô nương, tuy rằng như vậy hành vi nhường nàng có chút không hờn giận, nhưng là tổng tốt hơn hắn thật sự trung tình mộc cô nương đi. Thái sử hành còn rất hữu dụng, nàng cũng không hy vọng hắn nhanh như vậy bị thành chủ cấp làm thịt. Vân phu nhân, Ngụy vô kỵ đi lên lâu đến, nhìn đến Mộc Thanh Y này một bàn biên liền đi đi lại, mỉm cười đánh cái tiếp đón. Khó được không có nhìn đến như bóng với hình ngàn lăng. Mộc Thanh Y nhíu mày cười nói, Ngụy công tử thế nào không thấy ngàn lăng cô nương? Kỳ thật Mộc Thanh Y đối Ngụy vô kỵ ấn tượng tưởng thật coi như không sai, dung mạo tuấn mỹ, tính cách cũng coi như. Tượng khả năng lực chắc tuyệt võ công cũng cao vô luận theo thế nào một phương diện xem đều là nhất đẳng nhất làm thế anh hào Tuy rằng ngàn lăng nhường nàng cảm thấy không vui nhưng là hỷ ác dù sao cũng là chính mình chuyện tổng không có khả năng nàng không thích ngàn lăng liền không nên ngụy vô kỵ cũng không thích Huống chi không so đo ngàn lăng xuất thân nhiều năm như vậy đến bên người cũng không có khác người nào ít nhất chuyên tình coi như là một cái ưu điểm không phải sao Cho nên, chỉ cần Ngàn Lăng không ở bên người, Mộc Thanh Y cũng không bài xích Hùng ngụy Vô Kỵ nói chuyện với nhau. Ngụy Vô Kỵ thản nhiên nói, Ngàn Lăng thân mình không khỏe, ở trong phòng nghỉ ngơi. Làm phiền Vân phu nhân thác thỏm, tại hạ có thể ngồi xuống sao? Luôn luôn không có người mời nhập tòa, Ngụy Vô Kỵ chỉ phải tay làm hàm nhai. Mộc Thanh Y gật gật đầu, ý bảo hắn tự tiện Ngụy vô kỵ ở còn lại chỗ trống làm xuống dưới mới nhìn hướng bên cạnh Thái sử hành nói văn hoa công tử hạnh ngộ Thái sử hành bất đắc dĩ nói Ngụy công tử hạnh ngộ tại hạ không có gặp qua Ngụy công tử đi hắn văn hoa công tử nhưng là trên giang hồ hành tung mơ hồ qua lại như gió tồn tại một đám đều nhận thức hắn về sau hắn còn thế nào hỗn a Ngụy vô kỵ đạm cười không nói Ngụy gia gia đại nghiệp đại các phương diện tự nhiên đều có giao thiệp với. Hướng chi hắn danh nghĩa còn có một tòa hàn tuyết lâu, coi như là người trong giang hồ, làm sao có thể hội bất lưu ý trong chốn giang hồ tin tức tối linh thông thái sử ra. ngụy vô kỵ lại cười nói, kỳ thật tại hạ là muốn nói, vừa vặn tốt giống nhìn đến y phục rực rỡ các thiết các chủ kinh thành đến. Thế nào không thấy vân ẩn công tử, thái sử hành sắc mặt khẽ biến, hắn là thật sự sợ y phục rực rỡ các nữ nhân. Khéo như vậy vân ẩn công tử lại không ở nếu tiết y phục rực rỡ giết qua đến. Lo lắng nhìn về phía Mộc Thanh Y, đã thấy Mộc Thanh Y thản nhiên uống trà, không có chút sốt ruột cảm giác không khỏi trong lòng cũng là đại đỉnh. Hoắc thù che miệng cười nói Thái sử công tử không cần lo lắng, chính là y phục rực rỡ các chúng ta công tử còn không để vào mắt. Thái sử hành bỗng dưng nhớ tới khách sạn hậu viện còn ở 60 cái vừa thấy chỉ biết thân thủ bất phàm thị vệ còn có không biết người nào vậy luôn suốt quỷ nhập thần vô tâm cùng trước mắt này xinh đẹp hắc y cô nương, giống như quả thật là không cần sợ y phục rực rỡ các. Thở dài nói, đến đã tới rồi đi, nàng cho dù đem ta cấp qua ta cũng không có cách nào khác cho nàng biến ra cái dược vương cốc chủ đến A. Từ trước đều chỉ thấy vân ẩn công tử lẻ loi một mình, nhưng là luôn luôn không có hỏi vân ẩn công tử tiên hương nơi nào. ngụy vô kỵ như có đăm chiêu hỏi, dùng cẩn đoàn người mang theo 60 người đội ngũ vào thành, ngụy vô kỵ tự nhiên không có khả năng không biết. Kia 60 người hành động nhất trí thân thủ bất phàm vừa thấy liền biết huấn luyện có tố tự nhiên không có khả năng là vân ẩn chống rỗng biến hóa xuất ra. Nhưng là cho dù là ngụy ra tin tức linh thông, ngụy vô kỵ cũng không có thể tra ra vân ẩn chi tiết. Nhìn nhìn bên cạnh thái sử hành thái sử hành thực khả năng biết nhưng là hiện tại muốn hắn nói ra chỉ sợ cũng không dễ dàng. Hoắc Thu Thản Nhiên nói: Chúng ta công tử xưa nay thích tự do qua lại, chính là nay có phu nhân đi theo tự nhiên không thể lại khinh xe giàn được rồi. Bởi vậy mới dẫn theo chúng ta xuất gia. Mộc Thanh Y bình tĩnh xem Ngụy Vô Kỵ Thản Nhiên đáp: Du Châu Vân Khởi Sơn Trang. Ngụy Vô Kỵ nhíu mày, thì ra là thế. Vân Khởi Sơn Trang Ngụy Vô Kỵ cũng lược có nghe thấy, bất quá đều không phải người trong giang hồ, tuy có chút sinh ý nhưng cũng cũng không dễ thấy. Hơn nữa chỗ hẻo lánh, bởi vậy cũng không dẫn nhân chú ý, nhưng là không nghĩ tới xảy ra vân ẩn như vậy một cái kinh thái tuyệt diễm nhân vật. Xem ra qua không được rất nhiều năm, này vân khởi sơn trang tất nhiên cũng sẽ danh chấn thiên hạ, nhưng là có thể phái nhân chú ý một chút. Nghe xong một thanh y trong lời nói, hoác thù có chút kinh ngạc. Nhưng là trên mặt nhưng không có chút biến hóa, đã một cô nương nói như vậy tự nhiên có nàng đạo lý chính là nàng nhớ được thiên khuyết thành thuộc hà cũng không có một chỗ kêu vân khởi sơn trang địa phương. ngụy vô kỵ nhìn nhìn mộc thanh y, khẽ nhíu mày nói, không biết. Vân phu nhân họ gì, không biết vì sao, ngụy vô kỵ tổng cảm thấy hắn trước mắt vị này bạch y nữ tử có chút nhìn quen mắt nhưng là nếu tưởng thật gặp qua như thế xuất sắc nữ tử cho dù đối phương mang theo mạng che mặt cũng không nên nhận không ra mới là. Mộc Thanh Y cũng không giấu giếm, lạnh nhạt nói, họ Mộc Loại chuyện này kỳ thật cũng không có gì hay giấu giếm, nàng không có khả năng cả đời mang theo mạng che mặt không thấy nhân, mà Ngụy Vô Kỵ nếu thật sự muốn tra trong lời nói cũng không khả năng tra không được nàng họ gì. Cố ý giấu giếm ngược lại là có vẻ có tật giật mình. Ngụy Vô Kỵ ánh mắt chợt lóe, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là minh trẻ công chúa, quả nhiên là không nghĩ tới xem ra lúc trước Hoa quốc đô thành sự tình Vân ẩn cũng là sát một tay chính là nhường Ngụy vô kỵ có chút không rõ là luôn luôn chỉ tại Tây Việt cùng Bắc nhung biên cảnh thường lui tới Vân ẩn vì sao sẽ đột nhiên chạy đến Hoa quốc đi xem Ngụy vô kỵ như có đam chiêu bộ dáng chỉ biết hắn nhất định trong lòng trung tính toán cái gì Mộc Thanh Y thản nhiên nói Vân ẩn công tử cùng ta có ân cứu mạng Não bổ là nhất kiện thực đáng sợ sự tình, đặc biệt ngụy Vô Kỵ như vậy người thông minh, đôi khi không cần điều tra chỉ dùng chính mình ở trong lòng tính toán là có thể nghĩ ra được rất nhiều chuyện. Cho nên, hợp thời đề điểm cùng dẫn đường là tất yếu. Quả nhiên, ngụy Vô Kỵ sợ run một chút rất nhanh liền cười nói, nguyên lai là anh hùng cứu mỹ nhân. Chính là, mình trẻ công chúa vì sao hội rời đi hoa quốc đâu, hoa hoàng bệ hạ nhưng là thực lo lắng công chúa. Mộc thanh y nhướng mày cười yêu ớt ngụy công tử nói đùa, mộc thanh y nay đã không nhà để về ít nhiều vân ẩn công tử thu lưu. ngụy vô kỵ mỉm cười lắc đầu nói, sao lại như mộc cô nương lọt mắt xanh thiên hạ hào kiệt đều bị lần cảm vinh hạnh mới là ở hoa quốc ngụy vô kỵ kỳ thật luôn luôn là làm người ngoài cuộc bàng quan tuy rằng hơi có nhúng tay nhưng chưa dung nhập trong đó cho nên hắn cũng so với những người khác nhìn xem càng rõ ràng một ít. Tự nhiên biết này đã suy sụp túc thành hầu phụ đích nữ, hoa hoàng thân phong minh chạy không chúa tuyệt không như là bề ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, vân ẩn nhưng là hảo ánh mắt. ngụy vô kỵ đánh giá Mộc Thanh Y, do dự một chút mới vừa rồi mở miệng nói kỳ thật tại hạ hôm nay là có chuyện muốn tỉnh Mộc cô nương hỗ trợ. Mộc Thanh Y nhíu mi nói, ngụy công tử nếu là muốn nói cửu tiêu tiên chi sự tình, Mộc Thanh Y chỉ sợ bất lực. ngụy vô kỵ lắc đầu cười nói lúc này thế nhưng đã cùng vân ẩn công tử nói qua tự nhiên không dám lại làm phiền mộc cô nương chính là tại hạ cũng không biết nơi nào đắc tội vân ẩn công tử vài năm nay vân ẩn công tử cùng tại hạ tựa hồ hơi có chút hiểu lầm cho nên tại hạ mới muốn mời mộc cô nương giúp một việc nếu là có thể giải trừ hiểu lầm đại gia hai bên trái nhà mạnh khỏe chẳng phải là một chuyện tốt ngụy vô kỵ mấy năm nay thật sự bị vân ẩn khiến cho có chút buồn bực hắn tự nhận theo vân ẩn xuất đạo về sau chưa bao giờ đắc tội qua hắn. Nhưng là vân ẩn nhưng vẫn bám giết không tha thì ngụy ra phiền toái Đôi khi, ngụy vô kỵ đều hẳn không thể xuất động khuyên xào lực giết chết vân ẩn quên đi Nhưng là hắn không thể làm như vậy, vân ẩn lẻ loi một mình tự nhiên là làm gì đều thống khoái Hắn phía sau lại còn có toàn bộ khổng lồ ngụy ra cùng hàn tuyết lâu Huống chi lấy vân ẩn võ công, liền tính là hàn tuyết lâu khuyên xào xuất động cũng không tất liền thật sự có thể giết hắn Nếu là ở rước lấy hắn trả thù, lại mất nhiều hơn được. Mộc thanh y yên lặng vô ngôn, nàng tổng không thể nói cho ngụy vô kỵ bởi vì ngụy vô kỵ ở dung cần hồi nhỏ khi dễ qua hắn, cho nên người nào đó lòng dạ hẹp hỏi luôn luôn ghi hận đến bây giờ đi. Do dự một chút mộc thanh y nói, này ta làm hết sức. Nếu là bất thành, ngụy công từ ngươi minh bạch, dung cần cái kia tính tình, hắn nếu là nhận định muốn chán ghét một người, không đem nhân dẫm chết là tuyệt không từ bỏ ý đồ ngụy vô kỵ nên may mắn là hắn tài đại thế đại võ công cũng tốt dung cần nửa khắc hơn khắc động không được hắn cho nên chỉ có thể làm chút đùa dai đến cách ứng hắn. Một bản nhân chính nói dỡn gian, một cái bạch y nam tử theo dưới lầu bước chậm đi rồi đi lên. Nguyên bản còn rộn ràng nhốn nháo có chút náo nhiệt lầu hai lập tức yên tĩnh xuống dưới. Chỉ thấy kia bạch y nam tử một tiếng bạch y như tuyết mặt như lạnh như băng xương. Cả người nhìn qua liền làm cho người ta một loại chỉ có thể xa xem cảm giác. Hắn quét trên lầu mọi người liếc mắt một cái cuối cùng ánh mắt ở các nàng này một bàn tạm dừng một chút liền đi tới góc khuất nhất một cái không có người trên vị trí ngồi xuống. Đừng, Mạc Vấn Tình, Thái Sử Hành thấp giọng kêu lên. Dược vương cốc chủ tuy rằng thiên hạ nổi tiếng nhưng là chân chính gặp qua Mạc Vấn Tình nhân nhưng không nhiều lắm. Lúc này này trên lầu ngồi tuy rằng đều là người trong giang hồ nhưng là có thể nhận ra Mạc Vấn Tình đến lại chỉ có ngụy Vô Kỵ Mộc Thanh Y cùng Thái Sử Hành thôi cho nên cũng là không có người đi quấy rầy hắn yên tĩnh, chỉ thấy mặc vấn tình điểm một ly trà xanh liền độc tự một người ngồi ở góc xó ẩm trà, dường như chung quanh hết thảy tìm tòi nhiên kêu ánh mắt đàm phán hòa bình luận đều cùng hắn không quan hệ bình thường. Ngụy vô kỵ tán thưởng gật gật đầu nói, dược vương cốc trục quả nhiên là phong thái tuyệt luân, chi tiết người như vậy cũng không nên giao thiệp với hồng trần. Mộc thanh y gật đầu đồng ý, mặc vấn tình trời xanh tính lạnh lùng, đối quanh mình sự vật đều là thờ ơ, cùng người một loại, tự do hậu thế ngoại phiêu miểu cảm giác. Người như vậy, vốn nên là lánh đời không ra ẩn sĩ mới là. Giao thiệp với này cuồn cuộn hồng trần, khó tránh khỏi mang đến vô tận quấy nhiễu. Mặc vấn tình xuất hiện, tiết y phục rực rỡ cũng không xa thôi. Thái sử hành nhẹ giọng lầm bầm nói. Ngụy vô kỵ nhíu mày nói, tại hà cùng y phục rực rỡ các chủ cũng có qua gặp mặt một lần quả thật là khó gặp tuyệt sắc gia nhân, nhưng là không nghĩ tới thái sử công tử uy chi như hồ. Thái sử hành cười khổ nói, y phục rực rỡ các nữ nhân toàn bộ trên giang hồ ai không uy chi như hồ. Ngụy vô kỵ người như vậy tự nhiên ngoại lệ, lấy Ngụy vô kỵ tiền tài quyền thế, liền tính là tối kiêu ngạo công chúa ở trước mặt hắn cũng muốn thu liễm ba phần. Chính là y phục rực rỡ các gì chừng gây cho sợ hãi. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau công phu một đám thân các màu quần áo xinh đẹp nữ tử liền đi đi lên Cuối cùng đi lên một cái nữ tử mặc một thân màu trắng quần áo, dùng mạo diễm lệ vô cùng, mặt mày mang theo vô tận quyến rũ phong tình Ngàn lăng ôn nhu tiêm nhược làm cho người ta muốn thương tiếc, nàng quyến rũ xinh đẹp lại càng dễ dàng nhường nam nhân si mê Chính là như vậy tuyệt sắc vốn nên là diễm lệ vô cùng đẹp đẽ quý giá mẫu đơn, xuân ngủ hải đường Nhưng mà lúc này nàng lại mặc một thân như thuyết bạch y, nhưng là sinh sôi đem nàng nguyên bản phong tình áp chế đi hai phân. Tiết y phục rực rỡ đi lên lâu đến cũng không có xem lâu chung bất luận kẻ nào. Thậm chí mấy ngày liền hạ thủ phủ ngụy vô kỳ cũng chỉ là thản nhiên đảo qua ánh mắt liền bình tĩnh rừng ở góc xó kia một thân bạch y thắng tuyết lạnh lùng nam từ trên người. Chậm rãi nhẹ nhàng đi đến mặc vấn tình bên cạnh bàn tiết y phục rực rỡ dịu dàng nói đừng cốc chủ gần đây được đừng cốc chủ thế nhưng giá lâm bành thành vì sao không đến y phục dực dỡ các tiểu tụ một phen bạc vấn tình chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt bình tĩnh xem tiết y phục dực dỡ tiết y phục dực dỡ khẽ cắn môi anh đào đứng ở bên cạnh bàn nhìn hắn trong mắt mang theo một tia chờ đợi quang mang mọi người không khỏi âm thầm hâm mộ này bạch y nam tử hào diễm phúc tuy rằng y phục dực dỡ các thanh danh không tốt lắm nhưng là tiết y phục dực dỡ lại thật là cái tuyệt sắc đại mỹ nhân. Mọi người ở đây vãnh tay muốn nghe Mạc Vấn Tình nói cái gì thời điểm, chỉ nghe Mạc Vấn Tình lãnh đạm thanh âm ở lâu trung vang lên. Người là ai? Phó, trên lầu phun nước tuyệt đối không chỉ một người. Thái sử hành vẻ mặt trong sạch ho nhẹ vài tiếng có chút áy náy nhìn về phía Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y nhợt nhạt cười tỏ vẻ không ngại, quả thật không ngại có ngại là ngụy vô kỵ cây quạt. Thái sử hành đem nước trà phun ra nháy mắt, Ngụy Vô Kỵ cầm trong tay hắc kim chiết phiến mở ra chắn Mộc Thanh Y trước mặt, kết quả Mộc Thanh Y chút cũng không bị nước trà lan đến, Ngụy Vô Kỵ chiết phiến cùng ống tay áo lại gặp ương. Đa tà công tử, Mộc Thanh Y cười yêu ớt nói, Ngụy Vô Kỵ thản nhiên nói, nhấc tay chi lao. Thái sử hành nghi hoặc nói, Mạc Vấn Tình cư nhiên không biết thiết y phục rực rỡ, này không đúng vậy, Mạc Vấn Tình rõ ràng gặp qua thiết y phục rực rỡ. Nếu là không có gặp qua, lấy tiết y phục rực rỡ kiêu ngạo làm sao có thể nơi nơi đuổi theo nam nhân chạy Hơn nữa Thái Sử Hành cũng nhớ được Mạc Vấn Tình tựa hồ còn từng vì tiết y phục rực rỡ xem qua bệnh mới dẫn tới tuyệt sắc mỹ nhân phương tâm ám hứa. Gặp qua cũng không nhất định có thể nhớ được à. hoắc thù đương nhiên nói. Vị kia Mạc Vấn Tình vừa thấy chính là lãnh tâm lãnh tình nhân vật không quan tâm nhân cho dù gặp qua cũng không tất sẽ thả trong lòng. Bên kia, Mạc Vấn Tình sườn thủ nhìn thoáng qua bọn họ bên này cái bàn, ánh mắt ở mộc thanh y trên người tạm dừng một chút, vẫn như cũ là bình tĩnh vô ba. Tiết y phục rực rỡ cũng là kiểu nhan trắng bệch cắn môi nhìn Mạc Vấn Tình có chút gian nan nói, ngươi. Ngươi không nhớ rõ ta. Mạc Vấn Tình nhíu mày kia thần sắc dường như là ở nói ta đã thấy ngươi sao. Tiết y phục rực rỡ run giọng nói ta là tiết y phục rực rỡ, ta là tưởng. Đa tà công tử 5 năm, năm trước ân cứu mạng. Bạc vấn tình nhíu mày trầm tư hồi lâu trên mặt mới vừa rồi tránh qua một thiê hiểu rõ. Tiết y phục rực rỡ vui vẻ nói, người nghĩ tới có phải hay không? Bạc vấn tình gật đầu nói, người không cần cảm tạ ta thua nhất vạn lượng bạc trắng. Mọi người ồn ào thật sự là rất không thương hương tiếc ngọc. Mỹ nhân rõ ràng là muốn lấy thân báo đáp, vị này lại nói cái gì bạc? Thật sự là rất tục khí. Hiểu hảo sắc đồ đệ muốn tiến lên khuyên bảo mỹ nhân buông tha cho này băng sơn mỹ nam, nhưng là nhìn xem cầm kiếm nhi lập người người trợn mắt nhìn nhau xinh đẹp nữ tử, nhớ tới kết huyệt sắc mỹ nhân thân phận lập tức lại đánh mất ý niệm. Tiết y phục rực rỡ có chút nan kham nói ân cứu mạng khởi là nhất vạn lượng bà có thể triệt tiêu. Mạc vấn tình nhíu mày, hiển nhiên là có chút không hờn giận, lạnh nhạt nói một khi đã như vậy ngươi có thể lại cho ta nhất vạn lượng. Dù sao ngươi là chỉ cần bạc là được. Tiết các chủ, ngươi trực tiếp nói cho đừng cốc chủ, ngươi muốn lấy thân báo đáp không lâu được rồi. Không biết là ai âm dương quái khí ồn ào, mọi người cũng là một mảnh khen ngợi. Tiết y phục rực rỡ kiều nhan ửng đỏ, dục nói còn hưu nhìn Mạc Vấn Tình. Mạc Vấn Tình chút bất vi sở động, dược vương cốc trần bệnh chỉ lấy bạc, không thu nhân. Tiết y phục rực rỡ sắc mặt trắng nhợt thân mình cũng không tùy vào cua cua. Mạc Vấn Tình chúng ta các chủ đối với ngươi một mảnh thật tình, ngươi rất không phải cất nhắc Tiết y phục rực rỡ phía sau, một cái nữ tử nổi giận nói. Mạc vấn tình ngẩn đầu. Nàng thật tình cùng ta có quan hệ gì đâu. chương 125. Hẹn quá thành giận mỹ nhân. Nàng thật tình cùng ta có quan hệ gì đâu. Như thế lạnh lùng bất cận nhân tình lời nói. Hơi chút có điểm nhân tính nam nhân đại khái cũng không có thể ở như vậy e ngại vẻ đẹp nữ trước mặt nói ra. Nhưng là mạc vấn tình chẳng những nói ra, nhưng lại nói được thập phần tự nhiên, thập phần đương nhiên. Tiết y phục rực rỡ đại khái đời này cũng không bị nhân như thế bỏ qua qua thân là một cái tuyệt sắc mỹ nữ tự nhiên có nàng thân là mỹ nữ yêu Việt cho dù y phục rực rỡ các ở trong chốn giang hồ thanh danh cũng không thế nào nhưng là vô luật đi đến chỗ nào tiết y phục rực rỡ vẫn như cũ là sở hữu nhân chú mục tiêu điểm. Mà trước mắt này lãnh ngạo bạch y nam tử lại xem nàng vẻ mặt hờ hững nói. Cùng ta có quan hệ gì đâu, điều này làm cho tiết y phục rực rỡ vừa thẹn vừa giận, đồng thời trong lòng lại càng thêm kiên định muốn được đến Mạc Vấn Tình quyết tâm. chinh phục dục chẳng phải có nam nhân mới có. Mạc Vấn Tình, người hào vô lễ, tiết y phục rực rỡ cũng không có tức giận, nhưng là nàng phía sau y phục rực rỡ các mọi người cũng đã nhịn không được. Nếu không phải các chủ trước mặt, chỉ sợ đã sớm đã rút kiếm sông lên. Tiết y phục rực rỡ đem chính mình các loại thuộc hạ dạy thập phần chán ghét nam nhân, nhưng là chính nàng lại tự hồ chẳng phải như thế, nhưng là thập phần làm cho người ta cảm thấy đáng suy nghĩ sâu xa. Tiết y phục rực rỡ nâng tay, đỡ phía sau muốn sông lên trước đến vì nhà mình các chủ hết giận thuộc hạ ẩn ẩn nhìn mặc vấn tình nói, đừng cốc chủ nhưng là ghét bỏ y phục rực rỡ không xứng với người bất thành. Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng là tiết y phục rực rỡ trong giọng nói nhưng không có nửa niềm cảm thấy chính mình không xứng với ý tứ. Mạc Vấn Tình vị tất là giang hồ đệ nhất Mỹ Nam Tử, nhưng là nàng tiết y phục rực rỡ cũng là thật giang hồ đệ nhất Mỹ nữ. Mạc Vấn Tình là dược vương cấp chủ danh dương thiên hạ, nàng cũng là y phục rực rỡ các chủ tuy rằng không phải cái gì danh môn đại phái, nhưng là trong chốn giang hồ so với được với nàng nữ nhân cũng không nhiều. Ở tiết y phục rực rỡ xem ra, nàng cùng Mạc Vấn Tình mới là thiên thượng ít có địa hạ vô song tuyệt phối. Mạc Vấn Tình có chút không kiên nhẫn nhú nhíu, nhíu mày, đứng dậy chuẩn bị rời đi nơi này. Hắn tiến vào ngồi ở trong góc xó vốn là muốn yên tĩnh đãi một lát uống chén trà. Đã không chiếm được yên tĩnh, hắn tự nhiên cũng muốn đi. Về phần này tiếng huyên náo nữ nhân, hắn căn bản là không thường để ý tới. Đừng cốc chủ gặp Mạc Vấn Tình phải đi tiết y phục rực rỡ cũng có chút nóng này. Nàng không để ý mặt mũi ở trước công chúng bày tỏ tình yêu, nếu là Mạc Vấn Tình liền như vậy đi rồi kia nàng thưởng thật tự thành vì trong trốn giang hồ trò cười. Cắn cắn môi giác tiết y phục rực rỡ thấp giọng nói, đừng cốc chủ không lo lắng cửu tiêu tiên chi sự tình sao. Ta y phục rực rỡ các nguyện ý toàn lực giúp cốc chủ. Không cần, Mạc Vấn Tình tùy tay đẩy ra tiết y phục rực rỡ hướng cửa thang lầu đi đến. Chính mình ngã vào lòng còn bị không người nào tình cự tuyệt, tiết y phục rực rỡ xinh đẹp mặt cười nhất thời một trận thanh một trận hồng. Y phục rực rỡ các mọi người thấy các chủ sắc mặt không tốt đều tiến lên ngăn trở Mạc Vấn Tình. Mạc vấn tình, người đứng lại, mắt thấy sẽ đánh lên, ngồi ở cửa sổ mộc thanh y bên này này một bàn ngụy vô kỵ đột nhiên mở miệng cười nói, tiết các chục các ngươi muốn động thủ tốt xấu cũng đi bên ngoài, nếu là thương cập vô tội đã có thể phiền toái Tiết y phục rực rỡ ngẩn ra, có thế này quay đầu nhìn đến ngụy vô kỵ, phía trước nàng tự nhiên cũng thấy được ngụy vô kỵ chính là sở hữu lực chú ý đều ở mạc vấn tình trên người cũng không có nhận ra ngụy vô kỵ thân phận thôi. Lúc này nhận ra đến thái độ tự nhiên liền hòa dịu rất nhiều. ngụy Công Tử chê cười. ngụy Vô Kỵ cười nói, nơi nào? Đừng cốc chủ, hạnh ngộ. bạc Vấn Tình quay đầu, gật gật đầu cũng không có nói nói. Tiết y phục rực rỡ cũng đã trước một bước chú ý tới ngồi ở một bên luôn luôn không nói gì Mộc Thanh Y. Đồng hành tướng kỵ, Mỹ nhân tướng Kinh cho dù Mộc Thanh Y che chầm xuống mạng che mặt Tiết y phục rực rỡ vẫn như cũng có thể cảm giác được đây là một vị đủ để cùng bản thân đánh đồng Mỹ nhân. Càng trọng yếu hơn là, chỉ nhìn kia thu thủy bàn trong suốt đôi mắt liền có thể biết cô nương này ít nhất so với chính mình tuổi trẻ 10 tuổi, hơn nữa nhất định là kim tôn ngọc quý nuông chiều từ bé chiều chuộng nữ tử. Một cỗ hết cách ghen thị theo trong lòng dâng lên, tiết y phục rực rỡ nhìn chằm chằm một thanh y cười nói, vị cô nương này là. Một cái y phục rực rỡ các nữ tử vội vàng thượng, ở tiết y phục rực rỡ bên tai nói nhỏ vài câu. Tiết y phục rực rỡ sắc mặt khẽ biến. Nguyên lai là vân ẩn công tử phu nhân thật sự là hạnh ngộ Mộc thanh y nhợt nhạt mỉm cười Tiết các chủ hạnh ngộ Thanh âm dịu dàng mềm mại đáng yêu cho dù trầm ồn cũng mang theo một loại thiếu nữ réo rắt Tiết y phục rực rỡ gắt gao nhìn chằm chằm mộc thanh y nói Vân phu nhân có thể không đem mạng che mặt lấy xuống đến nhường tiểu nữ tử nhất đổ phương dung Mộc thanh y nếu mày có chút không hờn giận nói Tiết các chủ này đề nghị hay không có chút quá đáng Tiết y phục rực rỡ cười nói, vân ẩn công tử phong thần tuấn lãng, nói vậy vân phu nhân cũng là quốc sắc thiên hương, nhưng tiểu nữ tử kiến thức một phen lại có gì phương. hoắc thù cười lạnh một tiếng nói, chúng ta phu nhân thân phận tôn quý, lại há có thể kỳ dị xuất đầu lộ diện. Tiết y phục rực rỡ thần sắc khẽ biến, nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng là tiểu nữ tử mạo phạm. Thân phận tôn quý, tiết y phục rực rỡ hận nhất đó là thân phận tôn quý nữ nhân. Nàng lại tuyệt sắc chi tư, không hề sai võ công, không hề sai mưu lực vốn nên trời sinh chính là nhân thượng chi nhân. Nhưng là nàng duy nhất không có chính là tôn quý thân phận. Cho dù người trong giang hồ đối với thân phận tôn ti xem xa so với người bình thường muốn đạm nhiều lắm. Nhưng là chân chính danh môn đại phái thế gia công tử cũng là ai cũng không nguyện ý đi một cái không có gì bối cảnh nữ tử làm chính thê. Coi nàng kiêu ngạo tự nhiên cũng không chịu làm tiếp mà phổ thông người trong giang hồ nàng lại há có thể để mắt Chính là như thế, nhất tha đó là mười mấy năm, này tiết y phục rực rỡ sớm đã qua tuổi ba mươi lại vẫn như cũ khuê nữ hoắc thù một câu này thân phận tôn quý quả thực chính là trói lọi đánh tiết y phục rực rỡ mặt Thân là nữ tử, nếu có tôn quý thân phận tốt ra thế, ai sẽ luôn luôn ở trong chốn giang hồ phiêu bạc bất định trong trốn giang hồ này thế gia tiểu thư hành tẩu giang hồ cũng không phải không có nhưng là người nào không phải tiên y giận mã tôi tớ thành đàn cùng y phục rực rỡ các như vậy tiểu bang phái căn bản không thể so sánh nổi mọi người ở đây cho rằng việc này dừng lại ở đây thời điểm tiết y phục rực rỡ lại đột nhiên làm khó dễ đánh về phía mộc thanh y phương hướng đồng thời trên người hướng mộc thanh y trên mặt chụp tới làm càn hoắc thù giận xích một tiếng Ngụy vô kỵ tỏa vị trí vốn là dễ dàng nhất ngăn lại tiết y phục rực rỡ, nhưng là trên đời nhân trong mắt Ngụy công tử là sẽ không võ công. Thái sử hành vị trí hơi thiên một ít nhưng là hắn võ công bản thân liền lấy khinh công vì chủ, muốn ngăn lại tiết y phục rực rỡ căn bản là không kịp. Ngược lại là tỏa tối không có phương tiện hóa thù, khoát tay dễ dàng đỡ tiết y phục rực rỡ thù. Tiết y phục rực rỡ cười lạnh một tiếng, thủ đoạn vừa lật lại hướng một thanh y trên mặt chụp tới. Hoắc thù sắc mặt hơi trầm xuống, nâng tay vài cái hiệp gian gắt gao chế trụ tiết y phục rực rỡ cổ tay, một trưởng đánh tiết y phục rực rỡ bị bước lui đồng thời nhưng cũng vẫn là đem một thanh y trên mặt mạng che mặt cấp dẫn theo xuống dưới. Hảo công phu, rời khỏi vài bước xa, tiết y phục rực rỡ nhìn chằm chằm Hoắc thù cười lạnh nói. Hoắc thù ngồi nàng đứng, nguyên bản nàng liền so đối phương phải có yêu thế nhiều lắm. Nhưng là lại vẫn như cũ bị đối phương mấy chiêu liền đánh lùi trở về Chỉ có thể thuyết minh kia hắc y nữ tử võ công so với nàng cao Cầm có chút ẩn ẩn làm đau thủ tiết y phục rực rỡ sơn thù nhìn về phía hoắc thù bên cạnh mộc thanh y Lầu hai thượng một mảnh vắng lặng, mọi người nhìn kia mạng che mặt hạ hiển lộ ra đến thanh lệ dung nhan Trong lúc nhất thời có chút hồi bất quá thần đến Vị này được xưng là vân ẩn công tử phu nhân nữ tử hiển nhiên xa so với tiết y phục rực rỡ càng thích hợp mặc màu trắng quần áo bạch kỳ như tuyết tóc đen như mây, mì không họa mà đại, môi không điểm mà chu quỳnh mũi tinh mâu trầm tĩnh như nguyệt ôn nhã ưu tĩnh chính là coi trọng liếc mắt một cái khiến cho nhân cảm thấy trong lòng không hiểu thiếu vài phần phiền chán hơn vài phần yên tĩnh cùng vui sướng. Như thế Mỹ nhân, tiết y phục rực rỡ giang hồ đệ nhất Mỹ nữ danh hiệu quả nhiên muốn không bảo đảm thôi. Không ít người có chút đồng tình nhìn về phía tiết y phục rực rỡ, nhân ra không cho xem không nên xem hiện tại nhìn quả nhiên là tự rước lấy nhục đi minh trẻ công chúa quả thật là tuyệt sắc vô song vân ẩn công tử hảo phúc khí ngụy vô kỵ thản nhiên khen mộc thanh y tức giận lườm liếc mắt một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn ngụy vô kỵ ngụy vô kỵ cũng là cười nhẹ lơ đánh. hắn cũng không tất cả đều là muốn xem kịch vui một câu này tán thưởng cũng là tưởng thật trước mắt mộc thanh y tuy rằng dung nhan chưa biến nhưng là phong thái lại tựa hồ hơn xa lúc trước ở kinh thành luôn quang hoa nội liễm minh trẻ công chúa Phía trước ở hoa quốc kinh thành minh trẻ công chúa, đẹp thì đẹp thật nhưng là đại đa số thời điểm tổng vẫn là làm cho người ta cảm thấy thiếu chút cái gì. Nhưng là trước mắt thiếu nữ nhất nhăn mày cười lại đều mang theo tuyệt vời tao nhã ý vị Như vậy khí chất cũng không phải giang hồ, phổ thông hào môn hoặc là hoàng thất có thể bồi dưỡng xuất ra. Phải là chân chính nhiều thế hệ châm anh thư hương dòng dõi tài năng có nội tình hòa khí chất. Chính là túc thành hầu phù có thể dưỡng ra như vậy nữ tử nhưng cũng không thể không làm cho người ta chật chật lấy làm kỳ. ngụy vô kỵ một tiếng minh trẻ công chúa, lại nhường tất cả mọi người đem ánh mắt rừng ở một thanh y trên người. Người trong giang hồ không để ý triều đình là cho nên minh trẻ công chúa là ai biết đến nhân cũng không nhiều. Nhưng là công chúa tổng vẫn là biết đến, đế vương chi nữ quả nhiên đương đắc khởi một câu thân phận tôn quý. Mộc Thanh Y thản nhiên cười, nếu mày nói Ngụy Công Tử khen chật rồi, bất quá nếu là biết Ngụy Công Tử như thế khen ngợi khác nữ tử, phía trước Ngàn Lăng cô nương khó tránh khỏi muốn thương tâm. Ngụy vô kỵ bất đắc dĩ cười khổ, này nữ tử quả nhiên là nửa điểm mệt cũng không chịu ăn. Ngàn Lăng tính tình có chút mẫn cảm, nếu có chút cái gì đắc tội địa phương, còn tình cô nương thứ lỗi. Mộc Thanh Y cười nói, vô phương Ngụy Công Tử không để ý là tốt rồi. Nàng cùng ngàn lăng không quen vô cớ, nhìn xem thuận mắt liền nhìn xem không vừa mắt cho dù chỉ cần ngụy Vô Kỵ cảm thấy không thành vấn đề là đến nơi. Bị lượng ở một bên tiết y phục rực rỡ trên mặt thần sắc biến ảo bất định quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn Tình, đã thấy Mạc Vấn Tình tự hồ cũng không đi vội vã, ngược lại đã ở đánh giá Mộc Thanh Y. Trong lòng không khỏi giận quá, cười lạnh một tiếng nói, Vân Phu nhân cùng ngụy Công từ quan hệ nhưng là không sai. Mộc thanh y ngưng mi thản nhiên nói, vài lần chi duyên, gì đảm không sai. Mặt khác, cho dù ta cùng Ngụy công tử quan hệ không sai, lại cùng tiết các chủ có quan hệ gì đâu. Huống chi, mộc thanh y hướng tới tiết y phục rực rỡ đùa cợt cười, nói kỳ thật ta cùng đừng cốc chủ quan hệ cũng không sai. Đừng cốc chủ biệt lai vô dạng, luôn luôn thần sắc lạnh lùng mặc vấn tình trên mặt hàn y cư nhiên phai nhạt hai phân thản nhiên gật đầu nói cô nương ân cứu mạng mặc vấn tình suốt đời khó quên. Nhìn đến tiết y phục rực rỡ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, Mộc thanh y tâm tình lại rất tốt vài phần Nàng bình thường không muốn cùng nữ nhân so đo, nữ tử sinh trên đời thượng bản cũng không dịch làm sao khổ lại lẫn nhau khó xử Nhưng là giống tiết y phục rực rỡ như vậy chính mình cảm tình không thuận tiện giận chó đánh mèo cùng người khác nữ nhân cũng rất nan không nhường nàng tâm sinh chán ghét Tiết y phục rực rỡ cắn răng, ngón tay hơi hơi vừa động lại còn chưa có tới kịp có gì động tác cũng đã bị một cái hơi lạnh tay nắm giữ. Sườn thù nhìn đến mạc vấn tình lạnh lùng rung nhan. Người nếu là không muốn này cánh tay, liền cứ việc động thủ thử xem. Ngươi, Mặc vấn tình ta sẽ không buông tay. Ở miệng đầy nhân vui sướng khi người gặp hỏa trêu thức ánh mắt hạ, tiết y phục rực rỡ rốt cục trải qua không được cắn răng lao xuống lâu đi. Mặc vấn tình nhíu hạ mi, không cho là đúng. Nhìn thoáng qua ngồi ở bên kia Mộc Thanh Y, Mạc Vấn Tình do dự một chút vẫn là xoay người đi xuống lầu. Hắn hiện tại phiền thoái quấn thân, cũng không nghi cùng người quá mức tiếp cận, đặc biệt Mộc Thanh Y còn không hội võ công dưới tình huống. Mộc Thanh Y tự nhiên cũng minh bạch Mạc Vấn Tình ý thứ cảm kích rất nhiều càng thêm cảm thấy Mạc Vấn Tình người này cũng không phải cùng Mộ Dung Dục thông đồng làm bậy hạng người. Nghĩ nghĩ, Mộc Thanh Y hỏi, Mạc Vấn Tình cùng Hoa Quốc không vương Mộ Dung Dục là cái gì quan hệ? Đang ngồi ba người đều là ngẩn ra, có chút không rõ Mộc Thanh Y hỏi là ai. Hoắc Thù lắc lắc đầu, Thiên Khuyết thành tin tức còn không có cẩn thận đến loại trình độ này. Ngụy Vô Kỵ nhíu mày, như có đăm chiêu xem Mộc Thanh Y nói, "Mộc cô nương hỏi cái này làm cái gì?" Mộc Thanh Y thản nhiên nói, "Tùy tiện hỏi hỏi." Ngụy Vô Kỵ lắc đầu nói, "Nói thực ra, này tại Hà cũng không thể hiểu rõ." dược vương cốc đối ngoại hướng đến thần bí, phi trong cốc đệ tử không được đi vào, cho nên có thể biết dược vương cốc chỗ chỗ cũng rất rất giỏi. về phần đừng cốc chủ cùng mộ dung dục quan hệ, cô nương làm sao có thể nhận vì bọn họ có cái gì quan hệ? bộc thanh y nhíu mày nói, bọn họ nếu là không quan hệ, lấy mặc vấn tình tính tình làm sao có thể cứu mộ dung dục? Mạc Vấn tình cứu mộ dung dục sự tình nguy vô kỷ tự nhiên biết lúc trước chính là hắn đem mộ dung dục theo trong cung liền đi ra ngoài, sao lại không biết mộ dung dục đương thời tình huống. Nhưng là hắn không nghĩ tới, một thanh y cư nhiên cũng sẽ biết trong đó công việc bên trong. Bên cạnh thái sử hành trầm ngâm một chút thản nhiên nói, đừng cốc chủ cùng mộ dung dục có hay không quan hệ ta không biết. Bất quá, dược vương cốc trước đây cốc chủ cũng chính là đừng cốc chủ phụ thân từng ở Hoa Quốc đãi qua vài năm. Hơn nữa, luận tuổi tính, đừng cốc chủ hẳn là chính là cái kia thời điểm sinh ra Mặt khác trước đây dược vương cốc chủ trung thân chưa lập gia đình Mặc vấn tình là hoa quốc nhân, đừng cốc chủ ngẫu thân thực có thể là hoa quốc nhân Thái sử hành nhún vai nói, hắn chỉ phụ trách hắn biết đến Về phần cái khác đoán đó là chính bọn họ tưởng tượng cùng hắn không có quan hệ ngụy vô kỵ nhướng mày cười nói, thú vị như vậy Mặc vấn tình có hay không khả năng cùng mộ dung dục có cái gì huyết thống quan hệ Anh em bà con, hoặc là đồng mẫu dị phụ huynh đệ Chu phi y thuật bất phàm, thậm chí liên cửu dương tán hồn thảo như vậy Độc dược đều có thể tìm được đủ để chứng minh nàng tuyệt đối không phải tự học thành tài Ít nhất có một thần y cấp bậc nhân dạy qua Nếu người này là trước đây dược vương cốc trù trong lời nói như vậy Chu phi y thuật cũng đã nói đi qua Chính là Ai có thể nghĩ đến dược vương cốc chủ mặc vấn tình sẽ có như vậy thân thế? Tuy rằng một thanh y đoán cũng cơ bản cùng ngụy vô kỵ không sai biệt nhiều, nhưng là một thanh y nhưng không có nói xuất ra. Chính là thản nhiên nói, ngụy công tử, không có bằng chứng sự tình. Không có ý nghĩa, ngụy vô kỵ nhíu mày tựa thiếu phi thiếu xem này một thanh y nói, xem ra một cô nương đối đừng cốc chủ ấn tượng không sai tương giao vài lần, ngụy vô kỵ làm sao có thể nhìn không ra đến mộc thanh y đối chính mình giấu giếm cảnh giác. nay lại khẳng thay mặc vấn tình nói chuyện, hiển nhiên tại đây vị minh trai công chúa trong mắt vốn nên là theo nàng đối địch đừng cốc chủ ấn tượng so với hắn tốt nhiều lắm. không biết thế nào, này ý tưởng nhường ngụy không tử lược cảm thấy có chút không hờn giận. bởi vì mặc vấn tình rời đi, trên lầu có không ít người cũng đi theo rời đi. Bọn họ tự nhiên là vì Mạc Vấn Tình hoặc là nói là vì cửu tiêu tiên chi rơi xuống đi. Đối này Mộc Thanh Y cũng không có cái gì ý tưởng. Nói đến cùng, nàng cùng Mạc Vấn Tình cũng bất quá là hời hợt chi giao mà thôi, huống chi nếu là dược vương cốc chủ dễ dàng như vậy liền lâm vào tuyệt cảnh cũng là hắn vận mệnh đã như vậy. Đừng cốc chủ đi rồi, ngụy Công Tử không nhìn tới xem sao. Mộc Thanh Y nhíu mày cười nói, ngụy Vô Kỵ không nhanh không chậm, lạnh nhạt cười nói, làm gì nóng lòng nhất thời. Ngụy công từ tùy ý, Mộc Thanh Y cũng không để ý. Ngụy vô kỵ như có đam chiều đánh giá nàng nói tựa hồ Mộc cô nương đối này cũng không cảm thấy hứng thú. Mộc Thanh Y nói việc này có vân ẩn chuẩn bị đó là ta làm gì tốn nhiều tâm tư. Ngụy vô kỵ có chút bất đắc dĩ lắc đầu triệt để buông tha cho muốn theo Mộc Thanh Y nơi này lời khách sao ý tưởng. Vô kỵ ngàn lăng đi lên lâu đến đứng ở cửa thang lầu kinh ngạc nhìn cùng Mộc Thanh Y chính trò chuyện với nhau thật vui Ngụy vô kỵ. Nhìn thấy nàng u ánh mắt mộc thanh y nhất thời liền cảm thấy hưng trí toàn vô. ngụy vô kỵ người này thương hành hành tẩu thiên hà kiến thức rộng rãi, đối rất nhiều sự tình cũng có chính mình độc đáo ý tưởng, trọng yếu nhất là, hắn sẽ không giống dung cần giống nhau không vài câu đứng đắn nói liền bắt đầu đông kéo tây xả là ở là cái không sai nói chuyện đối tượng. Nhưng là nếu không sai nói chuyện đối tượng cũng kinh không dậy nổi có một giấm chua hương hơn người vị hôn thế à. Mộc thanh y cảm thấy đối với loại này người khác nam nhân tốt nhất vẫn là bảo trì một ít khoảng cách tương đối hảo. Nhìn đến mộc thanh y biểu cảm ngụy vô kỵ lập tức liền minh bạch nàng đang nghĩ cái gì. Có chút bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi đứng dậy đỡ ngàn lăng đi lại ôn nhu nói không phải ở nghỉ ngươi sao. Thế nào xuất ra ngàn lăng khẽ cắn khóe môi thấp giọng nói ta tỉnh lại không thấy được ngươi cho nên mới xuất ra tìm ngươi. Vị này là ngụy vô kỵ cười nói. Đây là vân ẩn công tử tương lai phu nhân, mộc cô nương. Phía trước các ngươi gặp qua, vân ẩn công tử bốn chữ đối ngàn lăng ảnh hưởng hiển nhiên là xuất hồ ý liêu đại, có chút hoảng sợ hướng ngụy vô kỵ bên người nhích lại gần, mới nhìn hướng mộc thanh y. Mộc, minh trẻ công chúa, mặc cho ai bị nhân làm ngực một kiếm đâm cái đối mặc ước chừng nghe được cái kia tên đều sẽ thực sợ hãi, ngàn lăng phản ứng phải nói đã thực khắc chế. Mộc thanh y dương mắt tươi cười ôn nhã xem nàng. Ngàn lăng cô nương, lại thấy mặt không biết khi nào thì có thể quát ngàn lăng cô nương cùng ngụy công tử dựa mừng đến lúc đó khả trăm ngàn nói với ta cùng vân ẩn một tiếng ngàn lăng mặt cười ửng đỏ hơi hơi cúi đầu ngượng ngùng nói đa tạ mộc cô nương hẳn là nhanh đi cũng chúc mừng mộc cô nương cùng vân ẩn công tử xem trước mắt hẹn thùng vô hạn nữ tử mộc thanh y chiêu tức chiều ngụy vô kỵ nhíu mày ngụy vô kỵ bất đắc dĩ lắc lắc đầu cáo biệt mộc thanh y đám người đỡ ngàn lăng xoay người đi xuống lầu. Dưới lầu trên đường cái truyền đến một trận trình tề tiếng vó ngựa, mộc thanh y dương hạ mi, có thể ở trong thành phi ngựa chắc là thân phận bất phàm. Thái sử hành thăm dò cửa sổ nhìn liếc mắt một cái, cười nói, xem ra cửu tiêu tiên chi đại danh quả nhiên là danh bất hư truyền A, liên hoàng gia nhân đều đến. Mộc thanh y đứng dậy, đi đến cửa sổ vọng đi qua quả nhiên là dung hoàng cùng dung tuyên đều tự mang theo một đám thị vệ dục ngựa mà đến. Bình thường người trong giang hồ tuy rằng không muốn gặp trên triều đình nhân nhưng cũng không muốn cùng hoàng gia là địch, hai người này mang theo thị vệ trực tiếp rục ngựa kinh thành cũng là không có người xuất ra cùng bọn họ khó xử. Thái sử hành nhíu mày nói, này hai vị, hẳn là chất vương cùng trang u vương đi. Tây Việt đế hoàng tử tuổi kém pha đại, đại hoàng tử trường tử tuổi đều so với 91 vài vị hoàng tử. Phù hợp trước mắt hai người kia thân phận cũng chỉ có hoàng trưởng tử chất vương cùng hoàng thứ tử trang u vương. Mộc thanh y gật đầu nói, quả thật là này hai vị. Thái sử hành nhú mày, xem hai người ở ngoài cửa mộ hoa lâu cửa ngừng lại, nhú mày nói, hai người này không phải hẳn là đi bành thành thái thú phù nghỉ tạm, vì sao hội chạy đến khách điếm đến. Mộc thanh y cười nói, khách điếm nhân nhiều. Mộ hoa lâu trường quầy cũng không biết năm nay hẳn là kêu môi sao may mắn cao chiếu vẫn là vận xấu đương đầu. Trong ngày thường cầu đều cầu không được đại nhân vật mấy ngày nay cuồn cuộn không ngừng hướng hắn trong lâu trụ cào hứng rất nhiều trường quầy cũng không tùy vào trong lòng run sợ phải biết rằng những người này nhưng là một cái cũng không tốt chọc hôm nay đến này hai vị liền lại càng không được đương triều hoàng tử nhưng lại là có thực lực nhất kia hai vị hoàng tử thật cẩn thận gặp hai người dẫn tới trên lầu sẽ hướng nhã trong gian thình dung hoàng mày kiếm hơi nhíu lạnh nhạt nói không cần chúng ta tọa bên ngoài là đến nơi trường quầy vội vàng bồi cười nói Điều này sao hảo, bên ngoài ồn ào, vạn nhất mạo phạm hai vị vương gia Dung tuyên không kiên nhẫn nói, phế nói cái gì bổn hoàng tử ở biên quan cái dạng gì hoàn cảnh chưa thấy qua Sợ hãi điểm ấy tranh cãi ẩm ý Mặc kệ bản tính thế nào Tây Việt đế hoàng tử đổ rất là tiên ít Có ăn không song khổ bởi vì trở thành Tây Việt đế con bản thân cũng đã thực khổ Cho nên, vô luận là Dung hoàng vẫn là Dung tuyên Cũng không là cái loại này không nên cầm y ngọc thực không thể nuông chiều hoàng tử Là tiểu nhân cái này phải đi, trường quầy bất đắc dĩ, chỉ phải vội vàng đem hai người thỉnh đến tương đối tối yên tĩnh một ít trên bàn, sau đó tự mình đi chuẩn bị thiếu chút nữa đi. Khách điếm vốn là người đến người đi ồn ào nơi, Dung Hoàng cùng Dung Tuyên tự nhiên cũng sẽ không ở trong này nói chuyện gì cơ mật sự tình chính là ngồi uống trà một bên nói chuyện phím vài câu thôi. Đối với ngồi ở bọn họ phía sau không xa không gần một thanh y đám người cũng là bán mắt đều không có nhiều xem này hai vị luận tuổi cũng đã qua tuổi trẻ tiểu tử yêu thích sắc đẹp thời điểm một lần nữa mang theo mạng che mặt thấy không rõ dung mạo một thanh y tự nhiên cũng sẽ không khiến cho bọn họ nhiều lắm lực chú ý đợi đến tiêu thất một mảnh dung cửu công tử mang theo thiên quyền chậm gì gì hoảng lên lầu thời điểm liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở cửa sổ vị trí dung hoàng cùng dung tuyên dù sau này hai vị tuy rằng không chọn địa phương. Nhưng là kia thân là hoàng tử kiêu ngạo nhưng cũng chưa cùng buông, vẫn như cũ là một thân kim bích huy hoàng thân vương bảo phục sợ người khác không biết bọn họ là thiên gia hoàng tử. Nếu mày, Dung cần nhìn về phía cách đó không xa chiều chính mình cười yêu ớt Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y mím môi cười thản nhiên lườm liếc mắt một cái cách đó không xa Dung Hoàng cùng Dung Tuyên. Dung cửu công tử người như vậy, nguyên bản chính là vô luận đi đến chỗ nào đều là nhất định trở thành người khác chú mục tiêu điểm cho dù mang theo mặt nà căn bản thấy không rõ dung mạo nhưng là chỉ kia phân làm người ta hít thở không thông khí thế liền cũng đủ hấp dẫn mọi người lực chú ý nguyên bản còn trò chuyện với nhau thật vui dung hoàng cùng dung tuyên cũng ngừng lại đánh giá dung cần một lát dung tuyên mới vừa rồi cười nói vị công tử này không bằng đi lại cùng nhau uống chén rượu như thế nào dung cần nhướng mày lạnh nhạt nói đa tạ không cần Nói xong, nghênh ngang đi đến Mộc Thanh Y bên người ngồi xuống, ôn nhu hỏi nói Thanh Thanh hôm nay còn hảo. Mộc Thanh Y gật đầu cười nói, nhìn một hồi trò hay cũng không tệ. Dung cẩn đôi mắt chợt lóe, lại cười nói, Nga. Cái dạng gì hảo diễn nhường Thanh Thanh như thế cao hứng. Mộc Thanh Y hừ nhẹ một tiếng, không tính toán cùng hắn giải thích. Bên cạnh hoác thù thu được Dung cẩn nghi hoặc ánh mắt vội vàng thấp giọng đem phía trước chuyện đã xảy ra bẩm báo một lần. Dung cần nhíu mày cười lạnh một tiếng nói, nguyên lai like là tiết y phục rực rỡ cái kia nữ nhân. Mộc thanh y cười nói, y phục rực rỡ các chủ đồ tưởng thật xưng được với là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, thế nào? Vân ẩn công tử cùng nàng có giao tình. Dung cần cười nhạo, nàng nếu là sớm đi lập gia đình con đều có thể cùng bản công tử không sai biệt lắm lớn. Bản công tử làm sao có thể cùng nàng có giao tình? Thật không, thanh thanh đây là đang ghen sao? Dung cần cười tùm tìm hỏi. "Ghen." Mộc Thanh Y nhíu mày. Dung Cẩn sung sướng cười nói, "Chẳng lẽ không đúng sao? Bằng không Thanh Thanh vì sao như vậy quan tâm bản công tử cùng thiết y phục rực rỡ có hay không giao tình?" Mộc Thanh Y trầm ngâm một lát gật đầu nói, "Ân, quả thật là có điểm toan, Vân Ẩn công tử muốn theo giúp ta cùng nhau ăn sao?" Dung Cửu công tử nhất thời cảm thấy vui vẻ thoải mái, khoan khoái nói, "Đây là tự nhiên." Thanh thanh ăn đều là chút có lẽ có giấm chua, mài anh tuyết tiết y phục rực rỡ cái gì, một cái không chịu nổi nhất kích một cái vốn là bịa đặt. Nhưng là thanh thanh bên người nhân, vô luận là cái kia cố tú đình vẫn là mộ dung hy, còn có cái kia chán ghét nam cung vũ ca thư hàn cùng ân cứu mạng cái gì mặc vấn tình, một đám đều là như vậy chán ghét a. Dung cửu công tử trong lòng còn quả nhiên là có chút ê ẩm. Mộc thanh y gật đầu, tốt lắm, hoắc thù, khứ thủ một chén giấm chua đi lại. Công tử khát. Khát, cần uống giấm chua sao Thái sử hành đồng tình xem vân ẩn công tử Vị này mộc cô nương khó trách có thể trở thành vân ẩn công tử Vị hôn thê, này cũng không phải một cái dễ chọc nhân vật a hoắc thu nhìn nhìn Dung Cần có chút dại ra ánh mắt Đang nhìn xem nhà mình mộc cô nương mỉm cười đôi mắt Che miệng cười trộm đứng dậy mà đi Bất quá một lát công phu, một chén lại hương lại nùng Giấm chua liền đưa đến Dung Cần trước mặt Mộc thanh y mỉm cười nói uống đi Thanh thanh có thể hay không không cần Dung cẩn ai oán nói. Mộc thanh y mỉm cười. Nói như vậy, vân ẩn công tử là không ăn giấm. Dung cẩn tốn hơi thừa lời. Ăn, ai nói bàn công tử không muộn. Dung cửu công tử hít sâu một hơi, một phen sao khởi trên bàn giấm chua bát trực tiếp liền một ngụm hướng miệng quán đi. Tê, Trung quanh mọi người không khỏi đối vị này hung tàn vân ẩn công tử dâng lên vài phần đồng tình cùng khâm phục. Chỉnh bát giấm chua có bao nhiêu khó uống, không uống qua nhân tuyệt đối là không thể minh bạch Nhưng là chỉ cần ngẫm lại là có thể lãnh hội trong đó tam hai phân thư vị Thanh thanh, dùng cần vẻ mặt đau khổ tuy rằng đội mặt nạ nhìn không tới hắn khuôn mặt tuấn tú Nhưng là cặp kia trong ánh mắt lại rành mạch viết ủy khuất cùng lên án Mộc thanh y khẽ thở dài tự tay để thượng một ly ấm áp nước trà Dùng cần vội vàng tiếp nhận tốc khẩu, lại hung hăng quán thượng hai khẩu mới cảm giác kia cổ khó diễn tả bằng lời cảm giác tốt hơn một chút thoải mái điểm nhi dung cửu công tử lập tức nhớ tới nhà mình vừa mới mô dạng bị những người này đều thấy được lập tức nguy hiểm nheo lại mắt quang đi qua uy hiếp ánh mắt nhìn cái gì vậy lại nhìn bản công tử đem ngươi nhóm ánh mắt toàn đào ra Vân ẩn công tử vẫn là như vậy hung tàn minh chạy công chúa chạy nhanh mang về dùng sức dậy rỗ đi vừa mới đồng tình người nào đó mọi người thật sâu cảm thấy chính mình là ngốc tử Hai vị cảm tình quả nhiên là làm cho người ta hâm mộ. bổn vương Dung Hoàng kính vị công tử này một ly. Bên kia vừa mới bị Dung Cần cự tuyệt hai vị vương gia tự mình xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Dung Hoàng mỉm cười xem Dung Cần cười nói. Dung Cần trợn chừng mắt tức giận nói. Người cũng tưởng uống giấm chua. hoắc thù lại cấp vị này. Đoan một chén đến. Dung Hoàng khóe miệng vừa kéo vội vàng cười nói. Không cần làm phiền tại hạ không thương ghen chẳng biết có được không ngồi xuống giao cho bằng hữu Này cái bàn vốn là bốn người tọa thái sử hành nhìn xem Dung cần tự hồ không có phản đối ý tứ, lập tức đứng dậy đối hoắc thù cười nói, hoắc cô nương, chúng ta qua bên kia đi, người không phải nói có chút vấn đề muốn theo ta thảo luận sao. hoắc thù không gọi là gật gật đầu, đứng dậy nhường ra làm. Không biết như vậy công tử cao họ. Dung Hoàng cười nói, tại hạ Dung Hoàng, trong nhà xếp thứ nhất. Vân, vân ẩn, Dung tuyên. Dung Tuyên vừa mới bị Dung Cần cự tuyệt, khí vẫn là có chút không thuận chính là thản nhiên nói. Dung Hoàng có chút kinh ngạc nói, công tử chính là danh chấn Tây Việt vân ẩn công tử. Không nghĩ tới thế nhưng như thế tuổi trẻ quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Đối với hắn tâm bốc, Dung Cần không cho là đúng. Dung Hoàng không biết hắn là Dung Cần thực bình thường, nếu là không biết hắn là vân ẩn kia hắn chính là ngốc tử. Đôi mắt vừa chuyển, Mộc Thanh Y nhìn xem Dung Cẩn đột nhiên có chút minh bạch Dung Tuyên cùng Dung Hoàng vì sao hội lựa chọn ở mộ hoa lâu đặt chân. Chỉ sợ vẫn là hướng về phía vân ẩn đến. Đặc biệt Dung Hoàng, nói đến cùng cửu tiêu tiên chi sự tình cũng vẫn là trong chốn giang hồ sự tình. Mà Dung Hoàng bản thân chính là thô thông võ nghệ mà thôi, muốn theo một đoàn giang hồ cao thủ trong tay đoạt được cửu tiêu tiên chi có thể nói là nan càng thêm nan. Luận chiến lực hắn thậm chí còn so ra kém có quân công trong người dung tuyên Nếu có thể kéo dung ẩn như vậy cấp bậc cao thủ nhập bọn tự nhiên liền đại không giống với Gặp dung cẩn như thế ngạo mạn tư thái Hai vị vương ra sắc mặt đều có chút cứng ngắc Bọn họ vốn là hoàng tôn hậu rưỡi quý tộc Trong không còn có chút khinh thường người trong giang hồ Nay khẳng hạ mình dáng quý đến cùng dung cẩn chào hỏi Đối phương cư nhiên còn như thế kiêu căng Sớm đâu có thể làm cho người ta trong lòng không giận Nghe nói vân ẩn công tử võ công cao cường, bồn vương muốn lĩnh giáo một hai, chẳng biết có được không. Dung tuyên âm thanh lạnh lùng nói. Dung cẩn sợ run một chút, dơ mắt nhìn dung tuyên bình tĩnh nói, người muốn theo ta luận võ. Dung tuyên ngạo nghĩa nói, không sai, bồn vương quả thật muốn lĩnh giáo một phen vân ẩn công tử võ công. Có một tuyệt đại cao thủ cậu nam cung tuyệt, dung tuyên võ công đương nhiên trở thành sở hữu hoàng tử trung cao nhất một cái. Tuy rằng vân ẩn công tử danh chấn giang hồ, nhưng là ở dung tuyên xem ra cũng bất quá là người trong giang hồ ngay nhầm đồn bậy thanh danh thôi. Dung cần nhích miệng cười, sung sướng nói tốt vừa vặn bản công tử cũng tưởng lĩnh giáo một chút nam công tướng quân tuyệt chiêu. Dung tuyên hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy nói, một khi đã như vậy thỉnh. Thỉnh. Bên cạnh luôn luôn dựng thẳng lỗ tai nghe lén thái sử hành lắc đầu thở dài, vị này vương ra thật sự là tự tìm tội chịu, vân ẩn công tử cùng hắn luận võ còn không phải tương đương ngược hắn ngoạn nhi giống nhau dễ dàng. Bất quá nói trở về, vân ẩn công tử hẳn là sở hữu trong cao thủ tuổi ít nhất một cái, nhưng là võ không lại vị tất là kém cỏi nhất một cái. Ít nhất so với ngụy vô kỵ đến hẳn là chút không kém, theo lý thuyết, cho dù vân ẩn theo trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện công cũng không lợi hại như vậy à.